Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 461: Đánh lén. Ngay cả đám người cầu thương Dương cũng không rõ lắm. Hơn nữa, Thương Lãng cung đã bị phong tỏa trong phạm hơn 3000 dặm, còn trận pháp nối liền với Nga Mi cũng chỉ có mấy người có thể ra vào. Đám đệ tử Nga Mi tới Thương Lãng cung vẫn hoàn toàn ở bên trong đó bố trí trận pháp. Nên theo lý mà nói thì chuyện này không thể truyền ra ngoài. Cũng là một đóa hoa khi nào thì nở, khi nào thì tàn. Mặc dù nhìn như không có gì khác biệt nhưng rất nhiều chuyện trên thực tế lại có chút dấu hiệu. Nên mặc dù Lạc Bắc không thể hiện sự khiếp sợ nhưng sự im lặng của hắn cũng làm cho băng trúc quân cảm nhận được. Lão nhìn Lạc Bắc nói, ngươi cũng không phải lo lắng chuyện thuộc hạ của ngươi có vấn đề. Nga mi, thuộc Sơn cũng giống như các môn phái khác có chuyện buôn bán ở các thị trường giao dịch. Trong mấy ngày gần đây... chúng ta điều tra rất được có một vài loại nguyên liệu của chúng ta đột nhiên tiêu thụ mạnh chúng ta không thể điều tra chúng được đưa tới đâu nhưng lại tìm ra được một ít được đưa tới nga mi hoặc là bị người của trạm châu trạch địa lấy đi mặc dù ta không biết cách luyện chế lôi hỏa thần tháp nhưng cũng biết những nguyên liệu để luyện chế nó nếu nga mi cần lôi hỏa thần tháp trạm châu trạch địa cũng không cần phải xuất hiện nhưng để cho nhiều thế lực cùng giúp đỡ thì chỉ có một mình ngươi Lôi hỏa thần tháp vốn là một cái pháp khí phòng ngự cố định, cũng chỉ sử dụng khi khai sơn lập phái, bảo vệ đồng phủ và sơn môn mới cần đến. Vì vậy mà căn cứ vào tình hình thì sắp tới chính là thời điểm mà ngươi có thể thành lập căn cơ của mình. Băng trúc quân sư thúc Lạc Bắc cũng không phủ nhận mà chỉ im lặng nhìn băng trúc quân hỏi, vậy lần này người tới đây là đại diện cho thuộc sơn hay sao? Băng trúc quân không ngờ lạc Bắc lại hỏi thẳng như vậy nên hơi kinh ngạc nhìn hắn. Ta không đại diện cho Thục Sơn thì còn đại diện cho ai? Lần này tới đây gặp ngươi không phải là Vũ Nhược Trần hay Yến Kinh Tạ cũng là vì bọn họ ít ra khỏi Thục Sơn. Nếu có ra cũng rất dễ gây sự chú ý, còn rặng thiên chú của chúng ta thì luyện khí tốn rất nhiều thứ nên bản thân thường xuyên ra vào. Có mang vài thứ cho ngươi cũng không ai chú ý, mang đồ cho ta. Lạc bắt ngẩn đầu liếc mắt nhìn băng trúc quân. Đây là hạt của ma giao hoa, bên trong còn có phương pháp bố trí trận. Bằng trúc quân cũng không nói gì thêm, ném một cái túi da màu xanh cho Lạc Bắc, quy lực của lôi hỏa thần tháp mặc dù không nhỏ nhưng để đối phó với đối thủ lẻn vào từ đáy biển cũng giảm. ma hoa giao có thể sinh trưởng ở đáy biển, nếu bố trí trận pháp thì người tu đạo tu vi từ nguyên anh kỳ rất khó có qua được. Hiện tại với thân phận thất hại yêu vương của người nuôi trọng ma hoa giao dưới đáy biển cũng không khó. Lạc Bắc nhận lấy cái túi da nhưng cũng không mở ra mà hỏi, ý của đại trưởng giáo Vũ Nhược Trần là Hiện tại thuộc sơn chúng ta sẽ không khai chiến với côn luân. Bởi vì lúc trước có nhiều chuyện do huống vô tâm gây ra. Với những phương pháp đối phó với la phù các ngươi, hoàng vô thần tàn nhẫn hơn một chút. Nhưng bao nhiêu năm qua, hoàng vô thần thống lĩnh huyền môn chính đao cũng công bằng. Sau trận chiến Côn luân, hoàng vô thần đã giải thích chuyện huống vô tâm đánh chết người thuộc sơn chúng ta ở Bắc Mang. Cho nên tiếp theo thuộc sơn hành động thế nào còn phải xem côn luân. Bằng Trúc Quân Dường như hơi kinh ngạc với sự bình tĩnh của Lạc Bắc, nhưng thuộc Sơn chúng ta vẫn coi ngươi là đệ tử, cho rằng hiện tại ngươi không hề có sai lầm. Theo ý của Đại trưởng Giáo Vũ Nhược Trần thì thuộc Sơn chúng ta có thể cung cấp một ít viện trợ ngoài con người. Lạc Bắc có thể hiểu được ý của Vũ Nhược Trần. Lão nói như vậy rõ ràng là hiện tại thuộc Sơn thiên về phía Lạc Bắc. Mà nếu tiếp theo Công Luân có thể đối xử công bằng với huyền môn chính đạo thì nhiều lắm thuộc Sơn vẫn giữ trung lập. không thành kẻ địch của mình. Đối với Vũ Nhược Trần Dường như có một thứ ý tưởng hơi cao. Có một Thục Sơn vẫn giữ thế trung lập, cho dù là Côn Luân hay thế lực khác chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng khi hành động vẫn bị Thục Sơn kiềm chế, không tới mức bất chấp. Mà nếu Thục Sơn theo bên nào, hiệu quả trung lập sẽ không còn nữa. Nhưng trước mắt mà nói thì Thục Sơn thể hiện thái độ như vậy đối với Lạc Bắc đúng là một tin tức tốt. Bởi vì nhất chuyện khai sơn lập phái hắn vẫn có được sự giúp đỡ của Thục Sơn. Còn có hai vật nữa cho ngươi. người khác cơ bản không nhận ra trong mắt của băng trúc quân xuất hiện một sự lạnh lùng. Lão trầm ngâm nhìn Lạc Bắc rồi nói với hắn một câu như vậy. Ngươi muốn khai sơn lập phái thì không thể thiếu sự uy nghiêm Băng trúc quân nhìn bộ pháp y màu đen của Lạc Bắc, bộ pháp y của ngươi mặc dù có thể che giấu được hơi thở, có chút công hiệu phòng ngự nhưng không xứng với thân phận hiện tại của ngươi. Cái hỏa vân thiên y này là do đại trưởng giáo Vũ Nhược Trần Bảo ta đưa tới cho ngươi. Coi như là việc thứ hai mà ta tới đây. Hỏa vân thiên y, lạc bắt nhìn thấy từ tay của băng trúc quân lóe lên một vần ánh sáng màu hồng rồi hóa thành một cái pháp y màu hồng. Cái pháp y đó có tay áo dài. Mang kiểu dáng của một vị tông sư thượng cổ. Trên áo có những hoa văn như những đám mây lửa. Nơi cổ áo vào cổ tay đều tản ra ánh sáng màu vàng nhìn hết sức hoa lệ và uy nghiêm. Mặc dù toàn thể cái áo phát ra ánh sáng màu hồng nhưng không chói mắt. Đây là hỏa vân thiên y của hỏa vân tông. Lạc bắc bị chiếc pháp y màu đỏ thu hút. Hắn biết hỏa vân thiên y là một cái pháp bảo nổi danh của hỏa vân tông thời cổ, khi đối địch có thể thả ra những đám mây lửa bao phủ phạm vi mấy trăm mẫu. Mây lửa có uy lực kinh người, Hơn nữa có thể ngăn cản thần thức của đối phương khiến cho đối phương rất khó phát hiện ra vị trí thực sự của người tu đạo mặc hỏa vân thiên y. Còn nếu người mặc hỏa vân thiên y mà không địch lại đối thủ, muốn bỏ chạy thì hỏa vân có thể ngưng tụ lại rồi phun ra khiến cho người tu đạo mặc nó sẽ có tốc độ kinh người. Tương truyền vào thời thượng cổ, người tu đạo luyện chế ra hỏa vân thiên y chính là trưởng lão Phạm Trung Hy của hỏa vân Tông. Mặc dù lão chỉ có tu viên Nguyên Anh Sơ Kỳ nhưng khi đối địch lại chưa hề bị tổn thương. Chỉ cần thấy có điều không ổn, lão lập tức sử dụng cái pháp y này để bỏ chạy. Vì vậy mà trong giới tu đạo lão còn có tên là Phạm Bào Bào, Phạm Chạy. Nhìn sắc mặt của ngươi chắc là cũng biết được sự thần diệu của cái pháp bảo này. Cái hỏa vân thiên y có tốc độ bỏ chạy cực nhanh, một khi mặc nó người nào muốn giết chết ngươi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Băng trúc quân nhìn Lạc Bắc mà nói, Đại trưởng giáo Vũ Nhược trần giao thứ này cho ngươi còn hy vọng ngươi không phụ sự mong đợi của lão. Sau này đừng có quên Thục Sơn. Sự thân diệu của Hỏa Vân Thiên Y đúng là đệ tử có biết. Lạc Bắc gật đầu nói, tình nghĩa của Thục Sơn đối với đệ tử, đệ tử xin ghi nhớ trong lòng. Ngươi hãy nhận lấy Hỏa Vân Thiên Y này đi. Băng trúc quân gật đầu rồi vung tay lên. Cái Hỏa Vân Thiên Y lập tức bay về phía Lạc Bắc. Khi nó tới gần chỗ Lạc Bắc, bất ngờ hỏa vân thiên y tản ra ánh sáng màu hồng rồi bắn ra 10 sợi tơ, tạo thành một cái lưới chụp xuống người hắn. Trong tích tắc đó, Lạc Bắc đột nhiên biến mất rồi xuất hiện cách đó mươi trượng. Mấy sợi tơ màu hồng lượn một vòng trong không trung rồi thu lại trong hỏa vân thiên y, bộ trang phụ lập tức thay đổi hình dạng, biến thành một cái khăn gấm màu hồng lơ lửng trước mặt băng trúc quân. Không thể ngờ được ngươi lại tỉnh táo như vậy. Băng trúc quân dương mắt nhìn Lạc Bắc đang đứng cách mình mười trượng. Y biết với khoảng cách như vậy. Nếu không phát hiện sớm thì cho dù tu vi của Lạc Bắc có cao tới đâu cũng không thể trốn được. Có thể nói, chỉ khi Y chuẩn bị ra tay, thì Lạc Bắc cũng đã có sự chuẩn bị trước cho nên mới tránh được. Nhưng Y đã để lộ sơ hở ở chỗ nào? Sắc mặt của băng trúc quân vẫn thản nhiên, nhưng Y vẫn lên tiếng hỏi, tại sao ngươi lại phát hiện ra ta sẽ ra tay với ngươi? Ngươi vừa mới nói có hai thứ để đưa cho ta. Nhưng khi ngươi đưa hỏa vân thiên y cho ta lại nói hy vọng ta không sự phụ mong đợi của trưởng giáo Vũ Nhược Trần. Lạc bắt âm trầm nhìn băng trúc quân. Vào lúc này, hắn biết rõ trước mặt của y không phải là hỏa vân. Thiên y, hơn nữa, khi cái pháp bảo đó bay ra không hề có pháp lực dao động. Nhưng vừa rồi khi mấy sợi tơ đó phóng ra còn cách hắn một khoảng, lực phòng ngự của bộ pháp y hắn mặt đã không chịu nổi. Như vậy thì lực công kích của nó chắc chắn không hề kém pháp bảo cấp kim tiên. Ta nghĩ cho dù muốn nói gì thì cũng phải đưa cho ta cả hai thứ, không còn gì nữa mới nói. sắc mặt của băng trúc quân không giấu được sự kinh ngạc, chỉ vì lời nói của ta mà ngươi nghi ngờ, chuẩn bị thi triển pháp thuật sẵn. Lạc bắt âm trầm nhìn băng trúc quân. Trên thực tế, sở dĩ hắn chuẩn bị thi triển pháp thuật cũng là vì ngoại trừ câu nói của băng trúc quân thì ngay khi y ra tay. Bộ pháp y do thần kêu pháp giới hóa thành ở bên dưới bộ pháp y màu đen đột nhiên có sự khác lạ như trận pháp trên nó bị thứ gì đó tác động. Điều này khiến cho Lạc Bắc cảm giác có gì đó không ổn cho nên mới chuẩn bị thi triển pháp thuật. Quả nhiên là băng trúc quân ra tay. Lạc Bắc biết trong giới tu đạo thời cổ từng xuất hiện rất nhiều pháp bảo có thể cảm nhận nguy hiểm mà bảo vệ chủ. Bởi vì trong những cái pháp bảo đó có trận pháp, nguyên liệu có thể cảm nhận được sự thay đổi nguyên khí còn hơn cả người tu đạo có tu vi cao. Phương pháp luyện chế những cái pháp bảo như vậy gần như đã thất truyền. Nhưng hiện tại Lạc Bắc có thể cảm giác được cái pháp y màu vàng do thần kiêu pháp giới hóa thành còn có rất nhiều thứ bí ẩn. Nó có thể coi là một cái pháp bảo tự động bảo vệ chủ. nhưng vào lúc này lạc bắc cũng không trả lời câu hỏi của băng trúc quân mà hỏi ngược lại ngươi là người của côn luân băng trúc quân lắc đầu quan hệ giữa ta và côn luân cũng giống như ngươi với trạm châu trạch địa núi chiêu diêu chỉ hợp tác với nhau mà thôi hợp tác lạc bắc nhìn sắc mặt thản nhiên của băng trúc quân ngươi là người của thục sơn vậy mà đi hợp tác với côn luân để làm gì ngươi muốn cái gì đây hoặc là toàn bộ thục sơn hoặc là cũng giống như ngươi có thể khai sơn lập phái. Băng Trúc Quân nhìn Lạc Bắc, cái này cũng không có gì khó hiểu. Ta cũng là một loại người giống như Huống Vô Tâm. Y biết là mình kém hơn so với Hoàng Vô Thần, còn ta biết mình kém hơn Vũ Nhược Trần. Cho nên ta liên minh với y, chỉ có điều không ngờ y lại thua Hoàng Vô Thần. Ta đã luyện chế cho y rất nhiều thứ. Hiện tại có lẽ Vũ Nhược Trần và Yến Kinh ta đã nghi ngờ cho nên ta chỉ còn cách hợp tác với cung luân. Hóa ra ngươi đã liên minh với huống vô tâm. Nếu huống vô tâm trở thành người đứng đầu cung luân có lẽ sẽ giúp ngươi chiếm thuộc sơn đúng không? Lạc bắt cười lạnh nhìn băng trúc quân, chỉ có điều huống vô tâm đã tan biến chưa lâu mà ngươi đã quay sang hợp tác với cung luân. Ngươi thật sự là đổi mặt nhanh đấy. Ngươi không sợ hoàng vô thần sẽ ra tay với mình hay sao? thì sao? Ngươi có nói thế nào thì cũng chỉ là một tên hậu bối của ta vậy mà dám lên giọng dạy dỗ ta. Băng trúc quân liếc mắt nhìn Lạc Bắc, là sư trưởng, ta có thể nói cho ngươi biết một điều, trong giới tu đạo chỉ có sự lợi dụng lẫn nhau, không hề có liên minh vĩnh viễn mà chỉ xét tới lợi ích. Đó là lý lẽ của ngươi không phải của ta. Lạc Bắc lạnh lùng nhìn băng trúc quân. Trong mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng màu tính rồi một tấm trắng sáu mặt do lôi quan ngưng tụ xuất hiện trước mặt. Thần thức của hắn cũng nhanh chóng tản ra xung quanh, để giết ta, Hoàng Vô Thần đã hứa với ngươi cái gì? Trong giới tu đạo, lực lượng mãi mãi là cái cơ bản. Một viên tam thanh kim đan. băng trúc quân nhìn thấy lạc bắt thả thần thức tìm kiếm xem xung quanh có người tu đạo nào khác không thì cười cười, Hoàng Vô Thần giao dịch cũng công bằng. Trước đó đã đưa cho ta viên tam thanh kim đan. kim đan của tam thanh đại đế truyền lại từ thời thượng cổ có khả năng khiến cho người tu đạo nguyên anh kỳ đạt tới độ kiếp kỳ chẳng lẽ ngươi thấy ta muốn giết ngươi còn phải có người giúp hay sao lạc bắc cũng không để ý tới lời nói của băng trúc quân khi y vừa mới dứt lời hắn liền vung tay lên phóng một tia sáng màu hồng lên thẳng bầu trời vào lúc này nghe ý của băng trúc quân thì y cũng giống như trần thanh đế đã đột phá tới tu vi độ kiếp kỳ hơn nữa nhìn sự chắc chắn của băng trúc quân lạc bắc biết y có chỗ dựa mỗi khi đối địch lạc bắc chưa bao giờ coi mình là người có tu vi cao mà tự cao tự đại nên nơi đây rất gần với nga mi hơn nữa nga mi có trận pháp nối liền với thương lãng cung cho nên lạc bắc liền muốn đưa tin cho nga mi trước cho dù người của thương lãng cung tới đây vây công hắn cũng chẳng hề xấu hổ vô ích ta chọn gặp ngươi ở bên ngoài nga mi chính là không muốn để cho ngươi nghi ngờ Có điều ta đã chọn ở đây thì cũng không thể để cho ngươi gọi người tới giúp. Nhìn thấy Lạc Bắc phóng tia sáng màu hồng lên, bằng trúc quân liền cất tiếng cười lạnh rồi y bóp nát một cái ngọc phù màu vàng rất hiếm thấy. Cái ngọc phù vừa mới vỡ vụn, một cột sáng màu vàng lập tức lao ra với tốc độ nhanh hơn cột sáng màu đỏ của Lạc Bắc mấy lần tạo thành một cái lồng màu vàng kim bao phủ toàn bộ phạm vi 10 mẫu. Đậu chuyển tinh di phù. Lạc Bắc vừa mới nhướng mày, cái lồng màu vàng lập tức thu lại. Vốn chỗ lạc bắc và băng trúc quân không có một bóng người, chỉ trong tích tắc cả hai lập tức xuất hiện trong một cái sơn cốc cách đó 500 dặm. Không ngờ băng trúc quân lại sử dụng một cái pháp bảo của tinh tông thời thượng cổ, đậu chuyển tinh di phù. Cái pháp bảo này hết sức huyền ảo. Một khi sử dụng có thể làm cho toàn bộ người tu đạo trong một khu vực nhất định dịch chuyển tới một chỗ cách đó cả trăm dặm. Nguyên liệu để luyện cái pháp bảo này rất hiếm, lại thêm nó cũng giống như những cái phù bình thường. sử dụng một lần là mất nên truyền lại cho đời sau rất ít trong cả ngàn năm qua nó chỉ xuất hiện có một hai lần không ngờ trong tay của băng trúc quân lại có cái pháp bảo này bóng dáng của băng trúc quân vừa mới xuất hiện trong sơn cốc lập tức phóng chân nguyên lên một lá cờ nhỏ mây xanh khiến cho nó liền hóa thành mười tia sáng ngay lập tức toàn bộ thung lũng cũng biến thành một quần sáng màu xanh hiển nhiên là ở đây có một trận pháp. hiện tại y chỉ cần khởi động nó mà thôi. Trận pháp vừa mới được khởi động trước mặt băng trúc quân lập tức xuất hiện một cái kính nhỏ màu lam, trên mặt như có những vần sáng giống như sương màu trắng. Xeo xeo xeo. Một loạt tiếng động vang lên. Cái kính nhỏ màu lam vừa mới xuất hiện trước mặt băng trúc quân, chính đạo kiếm cương trong suốt cũng dán thẳng lên mặt nó. Khi băng trúc quân khởi động trận pháp được bố trí trước ở đây, Lạc Bắc lập tức phóng ra chính đạo kiếm cương phá thiên liệt về phía y. Rắc rắc. Trong nháy mắt những làn ánh sáng giống như sương trên mặt kính lập tức tan biến. Tuy nhiên trong nháy mắt khi chính đạo kiếm cương phá thiên liệt đánh tan những vần sáng đó cũng lập tức thay đổi phương hướng mà bay sang hai bên của băng trúc quân. Nhìn thấy chính đạo kiếm cương phá thiên liệt có uy thế không như bình thường, ánh mắt của băng trúc quân có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Một đòn không trúng, sắc mặt của lạc bắc vẫn thản nhiên. Trong mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng màu tím rồi một cột sét từ trên không trung lập tức ngưng tụ dán thẳng xuống quần sáng màu xanh đang bao phủ cả sơn cốc. Oanh! Từ quần sáng màu xanh lóe lên những tia sáng màu bạc tuy nhiên nó vẫn không hề có chút lay động. Cái lôi trùy của lạc bắc lập tức bị hút vào rồi biến thành một hạt lôi châu màu tím di chuyển trong quần sáng màu xanh. Vô ích thôi. Vừa thấy lạc bắc thử phá tận pháp bằng trúc quân ung dung mỉm cười. Đây là nguyên từ ngân canh trận từ thời thượng cổ. Ngươi là vãn bối của ta nên ta cũng không ép ngươi. Mặc dù ta chỉ có bản thiếu của nguyên từ ngân canh trận, quy lực chỉ khoảng 3 bốn phần, nhưng trừ khi ta thu trận pháp ra hoặc là ở bên ngoài phá trận nếu không thì ít nhất phải vượt qua một tầng thiên kiếp mới có thể phá được nó từ bên trong. Có điều vì để giải quyết ngươi, ta cũng phải mất một cái đấu chuyển tinh di phù để không lộ dấu vết. Cho dù đứng ở bên ngoài trận pháp này cũng không nhận ra. Cho dù người của ngươi có phát hiện ra chúng ta đang ở trong sơn cốc này thì khi chúng tới đây, ta cũng đã giải quyết ngươi xong. Chương 462 Trong trận pháp ai vô địch, nguyên từ ngân canh trận Nếu như những gì ta biết không nhầm thì cái trận pháp này chỉ có tác dụng không cho người bên trong thoát ra ngoài chứ không có gì khác biệt, cũng không có sự sát thương. Lạc bắt lạnh lùng nhìn băng trúc quân Ngươi nhốt tay trong trận pháp này, nhưng có thể địch nổi ta không? Ánh mắt của băng trúc quân có chút kiêu ngạo hỏi ngược lại, lúc trước tu vi của Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà cũng cao hơn ta một chút. Nhưng ta có thể đảm bảo nếu đánh nhau sống chết, cả hai người bọn họ cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi có biết vì sao không? Lạc bắt cười lạnh, hiện tại trưởng giáo Vũ Nhược Trần và sư tôn Yến Kinh Tà của ta không có ở đây. Ngươi muốn nói gì chẳng được. Nếu ngươi mạnh hơn trưởng giáo Vũ Nhược Trần thì cái vị trí đại trưởng giáo đã là của ngươi chứ đâu phải đại trưởng giáo Vũ Nhược Trần. Một tia sáng như lóe lên trong mắt của băng trúc quân, dường như Lạc Bắc động tới chỗ đâu của y khiến cho y muốn ra tay. Nhưng y vẫn thấy nếu không làm cho Lạc Bắc tâm phục khẩu phục thì khó mà chịu được. Vì vậy mà y lạnh lùng nhìn Lạc Bắc nói, ngươi có tu vi như vậy, nghe ta nói trong lòng cũng có thể phán đoán. Cái thiên sương kính này là pháp bảo do ta tự tay luyện. Ngươi là người được thấy đầu tiên. Toàn bộ phi kiếm và bản mệnh kiếm nguyên đánh trúng thiên sương kính của ta lập tức sẽ bị thay đổi hướng. Cho nên cái pháp bảo của ta chính là khắc tinh của bản mệnh kiếm nguyên. Yến Kinh ta tập trung tu luyện bản mệnh kiếm nguyên, chỉ cần với cái pháp bảo này ta có thể khắc chế y. Hơn nữa cái pháp bảo của ta mặc dù không giống như một số tiên bảo thời thượng cổ có thể tự động bảo vệ chủ nhưng một khi lấy ra, cho dù không sử dụng nó vẫn sẽ bảo vệ cơ thể của ta. Còn ta tiếp tục sử dụng các pháp bảo khác Chân nguyên của ta không bằng vũ nhược trần, yến kinh ta Chỉ có điều ta tu luyện khác với họ Nếu để cho họ vừa tu luyện vừa nghiên cứu thuật luyện khí thì có lẽ cũng không bằng được ta Chỉ cần pháp bảo lợi hại, sử dụng tốt Cho dù chân nguyên kém hơn người khác nhưng vẫn có thể đánh chết được đối thủ Ta tập trung nghiên cứu pháp bảo, thực lực sớm đã vượt qua họ Chỉ có điều thuộc Sơn lại chỉ chú trọng kiếm quyết mà không nghĩ tới việc cho dù là kiếm quyết hay pháp bảo thì cũng chỉ dùng để giết địch. Hay bên đấu pháp diễn ra trong nháy mắt. Cùng một pháp thuật trong tay mỗi người có hiệu quả khác nhau. Lạc Bắc hừ lạnh một tiếng, thắng bại của hai bên đâu phải chỉ có một cái pháp bảo là có thể quyết định. Băng Trúc Quân là người hết sức thông minh và vô cùng tự phụ. Hơn nữa trình độ luyện khí và sử dụng pháp bảo của y rất cao. cộng thêm tu vi với thực lực của bản thân cũng kinh người nên y vẫn cho mình mạnh hơn vũ nhược trần và yến kinh tà tuy nhiên khi ở thục sơn y không có điều kiện chiến đấu sống chết với họ nên trong suy nghĩ của đám đệ tử thục sơn thì tu vi của y vẫn thấp hơn hai người kia nhưng có thể nói là từ trước tới nay bằng trúc quân có một nỗi khổ riêng vừa đúng lúc này bị lạc bắc nhắc tới cho nên tâm trạng của y không còn được bình tĩnh như lúc đầu vì vậy mà nghe tiếng hừ của lạc bắc bằng trúc quân không còn nhịn được nữa bất ngờ trong mắt y chợt lóe lên một tia sáng cùng với sát khí kinh người y quát lên một tiếng chói tai lạc bắt ngươi dựa vào cách nào mà để cho người khác biết chúng ta ở đây Băng trúc quân là một trong ba vị thủ tọa của thục sơn cho nên hành sự hết sức cẩn thận mặc dù sử dụng đấu chuyển tinh di phù tới đây không hề có dấu vết nhưng trong mấy trăm dặm xung quanh thung lũng y vẫn đặt rất nhiều cấm chế hiện tại Dựa vào những cái cấm chết đó, Băng Trúc Quân có thể cảm giác được có người từ Nga Mi đang đi về phía này. Hướng đi của những người đó hết sức chính xác. Lạc Bắc Lạnh lùng nhìn Băng Trúc Quân, lúc trước chỉ có sư trưởng thay mặt sư môn thanh lý môn hộ nhưng hôm nay sẽ có vạn bối thay sư môn thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ. Sắc mặt Băng Trúc Quân tối sầm, tinh thần trở lại bình thường, hóa ra ngươi cố tình nói chuyện với ta là để kéo dài thời gian. Có điều trước khi bọn họ tới đây, Cho dù ta có nói thêm vài câu nữa cũng vẫn đủ thời gian để giết ngươi. Lạc Bắc khép mắt lại, Trần Thanh Đế và bốn vị Pháp Vương Hoa Giáo liên thủ cũng không làm gì được ta. Ngươi lấy đâu ra tự tin đến vậy? Trận chiến của ngươi với Trần Thanh Đế cùng với bốn Pháp Vương Hoa Giáo một phần là do ma nữ tiểu trà đã giao chiến với bọn họ trước. Hơn nữa, ngươi còn có bản mệnh kiếm nguyên và yêu vương liên thai phòng ngữ. Nếu không thì chết lâu rồi. Bằng trúc quân liếc mắt nhìn lạc bắc, ta không ngại nói cho ngươi biết, ta tu luyện động chân thần nhãn thuật trước khi đối địch có thể phát hiện ra đối phương có pháp bảo gì lợi hại hay không. Nếu khi ngươi ra khỏi Nga mi, trên người ngươi có nhiều pháp bảo lợi hại thì ta cũng không ra tay với ngươi. Nhưng trên người ngươi lại không có pháp bảo lợi hại, dường như đã giao cho Bích Căng Sơn nhân luyện lại đúng không? Được rồi. Thời gian cũng đủ rồi. Ngươi có thể làm quỷ được rồi đấy. Bằng trúc quân nói xong lập tức vung tay. Một vần sáng vàng từ tay y lao ra hóa thành 10 vần sáng mà lao về phía lạc bắc. Xeo xeo xeo. Lạc bắc động mà như không động. Nhưng quanh người lập tức xuất hiện vô số đạo kiếm khí khiến cho người ta có cảm giác hắn biến thành một con nhím khổng lồ. Vô số đạo kiếm khí kia tấn công 10 vần sáng. Mười vần sáng kia đập nát tất cả kiếm khí nhưng khi chạm tới tử điện hậu thuẫn của Lạc Bắc đã không còn đủ uy lực mà tan rã. Mỗi một tia sáng vàng đó là một cây cốt châm. Lần này, bằng trúc quân thi triển dường như là một bộ pháp bảo đầy đủ. Nhìn nó bị Lạc Bắc đánh rơi, bằng trúc quân lại vung tay lên bắn ra một vần kim quang chói mắt. Oanh! Gần như đồng thời. Một cái đạo tôn do lôi điện ngưng tụ xuất hiện trên không trung. Trên thân thể của đạo tôn đó đầy những tia chớp chói mắt. Hai tay nó kết ấn. Một cục sét to bằng thùng nước liên tục lao về phía vận sáng kim quang của Băng Trúc Quân. Đạo pháp thuật này chính là Tử Tiêu Lôi Tôn trong đạo tàn Chân Nguyên Diệu Yếu. Một khi thi triển không cần phải khống chế. Cho nên khi đạo tôn xuất hiện bắn ra một tia chớp về phía Băng Trúc Quân, nó liền há miệng đớp vào gáy của y, gáy của Băng Trúc Quân như có mắt Tay y vung lên lập tức hóa ra một vần sáng màu hồng ngưng tụ thành cái khăn gấm lúc trước. Dưới ánh sáng màu hồng đó, cột sét lập tức bị nó hút vào bên trong. Cái pháp bảo của băng trúc quân không chỉ có lực công kích mạnh mà còn có thể nuốt chửng lôi cương. Có thể nói nó là một cái pháp bảo khắc chế lôi cương do trời sinh. Con lôi xà màu tiền đó cũng là một trong những pháp thuật mà gần đây lạc bắc mới lĩnh ngộ được từ đạo tàn chân nguyên diệu yếu. Quy lực của nó không hề kém tử tiêu đạo tôn nhưng lại bị băng trúc quân phá vỏ. Cũng lúc đó cột sát do tử tiêu đạo tôn phóng ra cũng đánh trúng vần sáng màu vàng kim. Tuy nhiên vần sáng đó vẫn lao đi như dòng nước lũ. Nhìn kỹ thì vần sáng đó do những điểm sáng màu vàng nhỏ ngưng tụ thành. Tất cả đều là những con phi trùng to bằng lóng tay. Những con phi trùng đó không phải là vật sống mà tản ra pháp lực dao động của pháp bảo rất mạnh. sắc mặt của băng trúc quân xuất hiện một cái kết quả đã biết trước. Phục Khi nét mặt của băng trúc quân mới xuất hiện cái kết quả đó thì cái hậu thuẫn trước mặt lạc bắc cũng bị những con phi trùng đánh vỡ. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người lại xuất hiện trước mặt lạc bắc. Một vần sáng màu vàng sen lẫn màu bạch bay ra, đồng thời một vần sáng màu xanh cũng chắn trước mặt của băng trúc quân. Khi vần sáng màu vàng sen lẫn màu trắng vừa mới xuất hiện, Vần sáng màu xanh kia lập tức biến mất mà rơi xuống đất. Băng trúc quân chỉ cảm thấy đầu ván mắt hoa như muốn ngã. Gương mặt của băng trúc quân nhìn qua chỉ như một người thanh niên mới hai mươi mấy tuổi nhưng thật ra lão đã hơn ba trăm. Trong cả cuộc đời của Y, chiến đấu ít nhất cũng phải hơn ngàn trận. Nhưng từ sau khi đạt tới Nguyên Anh Kỳ, băng trúc quân chưa hề bị một người nào làm cho đầu ván mắt hoa như thế này. Nhất là từ sau khi âm thầm giao dịch với Hoàng Vô thần có được một viên tam thanh kim đan đột phá tới tu vi độ kiếp sơ kỳ. Với tu vi hiện tại cho dù pháp bảo cấp kim tiên chuyên làm nhiễu loạn lòng người cũng không lay động nổi tinh thần của y. Mà băng trúc quân là một trong ba vị thủ tọa của Thục Sơn, lại chuyên môn luyện khí, theo đuổi sự phối hợp giữa pháp bảo và công pháp cho nên pháp bảo trên người y có rất nhiều, hơn xa những người tu đạo nguyên anh kỳ khác. Chương 463: Sự tự tin của Băng Trúc Quân và con bài chưa lộ. Mà vừa rồi, vần sáng màu xanh trắng trước mặt Băng Trúc Quân cũng là một cái pháp bảo tinh diệu truyền lại từ thời thượng cổ có tên là Lưu Ly Thanh Liên. Hình dạng của nó giống như một đóa hoa sen ngọc bích màu xanh. Lực phòng ngự của Lưu Ly Thanh Liên không bằng Hạo Thiên Kính hay Yêu Vương Liên Thai nhưng bản thể của nó là một thứ gỗ hết sức thần diệu. Cho dù pháp bảo hay pháp thuật nào đánh lên, cho dù mất hết ánh sáng, Bị đánh trúng bản thể thì nó cũng chỉ bị biến hình. Rồi sau đó, bản thể của nó sẽ lập tức hồi phục nguyên hình tiếp tục phát ra ánh sáng màu xanh để chống lại đối thủ. Nhưng khi ánh sáng màu vàng xen lẫn màu trắng kia vừa mới phun ra, lưu ly thanh liên lập tức mất đi sự khống chế mà rơi xuống đất. Một hạt châu màu tím lập tức bay ra khỏi tay băng trúc quân, tản ra ánh sáng màu tím bao phủ lấy y không biết hạt châu màu tím đó là thứ pháp bảo gì nhưng dưới sự bao phủ của nó. Bóng dáng của băng trúc quân hơi mờ đi rồi lập tức trở lại bình thường. Ngay cả ánh mắt của y cũng lấy lại sự trong sáng. Đây là thi thần của hắn nhưng làm sao mà nó có được uy lực như vậy? Hắn tu luyện pháp thuật gì mà ngay cả vật thi luyện như thi thần cũng có thể phong ấn bên trong cơ thể. Tuy nhiên liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Sắc mặt như đã định của băng trúc quân cũng phải thay đổi. Trước mặt lạc bắt xuất hiện một cái bóng được bao phủ trong một lớp áo choàng màu đen. Cái bóng đó nhìn như người hầu của Lạc Bắc nhưng vào lúc này nó có một thứ hơi thở khiến cho người ta phải ấn lạnh. Đồng thời pháp lực do động tản ra từ người nó như những thanh kiếm băng, từ xa nhìn lại chẳng khác nào một đóa hoa khổng lồ. Căn cứ vào những gì hiểu biết về Lạc Bắc, bằng trúc quân theo bản năng liền khẳng định được đó là thi thần của hắn. Hiện tại trên đầu thi thần vô số những sợi chỉ bạc giống như tạo thành một cái võng khổng lồ. Đám phi trùng kia lao tới lập tức bị những sợi chỉ bạc đó cắt nát. Dưới sự bao vây của những sợi chỉ bạc đó, đám phi trùng không lao đi được mà bị cuốn lấy rồi để cho thi thần nuốt chửng. Đám phi trùng màu vàng đó có tên là thượng thanh kim trùng. Nó được luyện chế từ một thứ thiên thạch tinh kim không biết tên và hỗn nguyên tinh kim cùng với hơn 10 loại nguyên liệu khác. Ngay cả hỗn nguyên tinh kim cũng bị chúng nuốt chủng. Lúc trước, Bằng trúc quân biết Lạc Bắc tu luyện công pháp thân thể thành thánh hết sức lợi hại. Nhưng với cái pháp bảo này thì thân thể của hắn cũng không chịu nổi. Trên thực tế, cái pháp bảo này chính là một trong những thứ để cho băng trúc quân tự tin đối phó với Lạc Bắc. Khi không có một cái pháp bảo phòng ngự như yêu vương liên thai, với cái pháp bảo này, bằng trúc quân tự tin có thể giải quyết được Lạc Bắc. Một mình giải quyết được Lạc Bắc không chỉ có được nhiều thứ từ côn luân mà còn có được thanh danh không thể tưởng nổi. Dù sao thì hiện tại uy danh của Lạc Bắc có lẽ cũng chỉ kém có hoàng vô thần. Một khi giết chết được hắn, cho dù có phản lại thuộc Sơn cũng hoàn toàn đủ tư cách khai Sơn lập phái. Nhưng bằng trúc quân không thể ngờ dược là cái pháp bảo của mình lại bị thi thần của Lạc Bắc phá vỡ. Hơn nữa còn bị nó ăn như ăn đậu vậy. Vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bằng trúc quân biến sắc. Y vung tay lên lấy ra một cái lá cờ nhỏ màu trắng. Một tia sáng lóe lên trên lá cờ, bóng dáng của Băng Trúc Quân lập tức biến mất trong trận pháp. Nhìn thấy Băng Trúc Quân đột nhiên biến mất, sắc mặt của Lạc Bắc cũng không thay đổi, chỉ có một tia sáng màu tím lóe lên trong mắt. Trong tích tắc khi tia sáng đó lóe lên, toàn bộ trận pháp lập tức phủ đầy hàng ngàn hàng vạn những tia chớp ngưng tự thành lôi chùi giống như cơn mưa giáng xuống. Rầm rầm rầm. Tại một chỗ về phía trái cách hắn chừng mười trượng, Những tia chớp dán xuống như đánh trúng một thứ gì đó mà tản ra dữ đội biến thành một quần sáng màu tím. Lạc Bắc chẳng hề nghĩ ngợi, chính đạo kiếm cương phá thiên liệt trong suốt lập tức lao về phía vần sáng màu tím kia. Đầm Một vần sáng màu trắng giống như sương xuất hiện ngăn cản kiếm cương phá thiên liệt khiến cho chúng thay đổi phương hướng bắn ra bốn phía. Đồng thời phía sau vần sáng đó cũng lập tức xuất hiện bóng dáng của băng trúc quân. Vừa nhìn thấy thượng thanh kim trùng bị phá. Bằng trúc quân định dựa vào một cái pháp bảo khác để ẩn thân, chuẩn bị đánh lén Lạc Bắc. Nhưng y không ngờ được kinh nghiệm chiến đấu của Lạc Bắc cũng vô cùng phong phú lập tức sử dụng pháp thuật bao phủ cả trận để phát hiện vị trí của mình. Lạc Bắc Người Với tính cách kiêu ngạo cùng với thân phận sư trưởng của Lạc Bắc, lại trong tình cảnh tự tin nắm chắc phần thắng nhưng lại bị hắn làm cho phải ẩn nấp để đánh lén khiến cho y trở nên thẹn quá hóa giận. Nhưng khi y vừa mới bị lạc bắt làm cho lộ diện, chưa kịp có động tác nào khác thì một tia sáng màu vàng chợt lóe lên trong mắt thi thần rồi một dải sáng màu vàng xen lẫn màu trắng lập tức lao tới. Do có kinh nghiệm nên băng trúc quân không dám đón đỡ. Vội vàng lấy hạt châu màu tím bao phủ mình vào bên trong. Hạt châu màu tím đó có tên là ít tà tử huyết châu. Nó là một thứ pháp bảo chuyên để trấn định thần hồn. Một khi sử dụng tới nó... Băng trúc quân không hề bị ảnh hưởng. Nhưng thiên sương kính trắng trước mặt y bị hơi thở của thi thần bám phải lập tức dính đầy băng tuyết rồi cũng giống như lưu ly thanh liên rơi xuống đất. Băng trúc quân vô cùng tức giận. Trong tay y lập tức lóe lên một tia sáng màu vàng tản ra ánh sáng rực rỡ lập tức lao thẳng vào người thi thần đang trắng trước mặt lạc bắt. Keng keng keng. Trên người thi thần tóe ra vô số những tia lửa. Thứ ánh sáng giống như ánh sáng mặt trời đó không thể tiến thêm mà rơi xuống đất hiện ra những cây châm nhỏ màu vàng đã bị vỡ nát. băng trúc quân biến sắc Vào lúc này, băng trúc quân có thể cảm nhận được thực lực thi thần không hề kém một người tu đạo có tu viên nguyên anh trung kỳ. Hiện tại mặc dù y đã đột phá tới độ kiếp sơ kỳ, pháp bảo có rất nhiều nhưng lạc bắc cũng có tu viên nguyên anh đại thành, tinh thông nhiều loại pháp thuật lại có kinh nghiệm và thủ đoạn không hề kém. cho dù băng trúc quân có tự kêu tới đâu thì cũng phải nhận ra một mình có thể đối phó với một người tu đạo có tu viên nguyên anh đại thành và một con thi thần có tu viên nguyên anh trung kỳ không hề do dự băng trúc quân vung tay lên cùng với cái khăn gấm màu hồng xuất hiện sau lưng y cũng vọt ra hai vần sáng giống như đôi cánh mà lao thẳng tới một gốc của quần sáng màu xanh đang bao phủ sơn cốc hiển nhiên băng trúc quân là một kẻ vô cùng quyết đoán thấy không thể giết được lạc bắt y liền bỏ chạy Đôi cánh màu xanh sau lưng y không biết là thứ pháp bảo gì nhưng khi xuất hiện, y lập tức hóa thành một tia sáng màu xanh với tốc độ kinh người. Gần như chỉ trong chớp mắt đã gần ra khỏi quần sáng màu xanh. Lúc này, trong tay của băng trúc quân đã xuất hiện một lá cờ màu xanh. Chân nguyên của y cũng được dồn vào đó. Chỉ trong tích tắc, băng trúc quân có thể ra khỏi trận pháp và bỏ trốn. Nhưng đúng lúc này, xung quanh người y đột nhiên xuất hiện những gần sóng. Không gian xung quanh như bị ép lại về phía y lực lượng quá mạnh khiến cho đôi cánh sau lưng băng trúc quân tối sầm, đồng thời y cũng hơi dừng lại một chút. Một tiếng nổ vang lên, một pho tượng màu tím do những tia chấp tạo thành lại xuất hiện trước mặt băng trúc quân. Vô số những tia chấp cũng phóng thẳng tới mặt y, chẳng phải ngươi nói có thể giải quyết ta dễ dàng hay sao mà mới đánh đã bỏ chạy. Ngươi bỏ chạy như vậy thì lấy gì để trả viên tam thanh kim đang cho hoàng vô thần? Tam thanh kim đang có thể giúp người tu đạo tự nguyên anh kỳ lên thẳng độ kiếp kỳ. Ta thấy công luân cũng chẳng có được vài viên như vậy đâu. Cũng lúc đó, tiếng cười lạnh của lạc bắc cũng vọng vào tai băng trúc quân. Sắc mặt của băng trúc quân trắng nhợt nhưng không hề trả lời. Y bóp nát một cái ngọc phù màu tím khiến cho một tiếng nổ vàng lên. Rồi một con phượng hoàng lửa màu tím lập tức vọt về phía tử tiêu đạo tôn đang trắng trước mặt. Thoáng cái. tử tiêu lôi tôn bị con phượng hoàng lửa màu tím nuốt chửng băng trúc quân vung cây cờ màu xanh trong tay lên quần sáng màu xanh trước mặt y lập tức xuất hiện một vết nứt dài cả trường chương bốn trăm sáu mươi huyền lam bảo diễm nhìn thấy băng trúc quân chuẩn bị lao ra khỏi trận thì một tiếng nổ vang lên Một làng hơi thở huyền sắc âm khí sen lẫn ánh sáng vàng của thi thần cùng với chính đạo kiếm cương trong suốt lao thẳng vào cái khăn gấm màu đỏ đang chắn phía sau lưng y, cái khăn gấm màu đỏ lóe lên sáng, không ngờ có thể chặn được một đòn hợp lực của lạc bắc và thi thần. Nhưng băng trúc quân cũng loạn troạn không thể bay đi. Cái pháp bảo của y có thể chặn được một đòn hợp lực của lạc bắc và thi thần cho thấy cũng là một cái pháp bảo cấp kim tiên. Băng trúc quân có rất nhiều pháp bảo cũng tận lực tế luyện. Đồng thời đều có mối liên hệ tinh thần với chúng. Mà Lạc Bắc cũng nhìn thấy điều đó vì vậy mà cho dù không phá được sự phòng ngự của nó nhưng cũng giống như khi Trần Thanh Đế điều khiển tự tại Ngọc Bi tấn công mình, Lạc Bắc làm cho chân nguyên của băng trúc quân tán loạn không khống chế nổi, không lao ra khỏi trận pháp được. Khi băng trúc quân đứng vững được thì cái khe trước mặt đã khép lại. Lúc này, băng trúc quân có thể cảm nhận được khoảng cách của những làng hơi thở khác còn cách chưa tới trăm dặm. Tuy nhiên sắc mặt của y cũng trở nên tàn nhẫn. Lạc Bắc là do người ép ta. Một làn sát khí kinh người tản ra xung quanh. Y cũng không tiếp tục bỏ chạy mà quay người lại đối diện với Lạc Bắc. Đồng thời trong tay cũng xuất hiện một ngọn lửa màu lam. Pháp bảo gì đây? Lạc Bắc lập tức nhíu mày. Ngọn lửa màu lam trong tay băng trúc quân nhìn lập lệ như ánh nến. Ngoại trừ cái đó ra nhìn nó cũng không có gì khác lạ. Cả vật thể cũng không hề có pháp lực dao động mạnh rõ ràng không phải do pháp thuật tạo ra mà là một cái pháp bảo. Lúc trước, mặc dù dựa vào thi thần nhưng Lạc Bắc đấu phép với băng trúc quân vẫn luôn áp đảo. Tuy nhiên nhìn thấy ánh mắt âm trầm của băng trúc quân bây giờ, Lạc Bắc cũng không hề dám xem thường cái pháp bảo của y. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không làm gì được ngươi? Theo âm thanh lạnh lẽo của băng trúc quân vọng tới, trên người y đột nhiên tản ra pháp lực dao động có màu đỏ giống như vật thật. Đồng thời một phần ánh sáng năm màu cũng từ tay trái của băng trúc quân liên tục tràn ra chui vào trong ngọn lửa màu lam kia. Lạc Bắc lập tức biến sắc. Bản thân Lạc Bắc có thể khẳng định uy lực của ngọn lửa màu lam trong tay băng trúc quân không phải là nhỏ. Nhưng chỉ có điều nếu sử dụng nó, bản thân lão cũng phải trả một cái giá rất đắt. Nếu không sắc mặt của băng trúc quân cũng không trở nên như thế. mà căn cứ vào tình hình hiện tại thì điều khiển cái pháp bảo này không chỉ có pháp quyết độc đáo mà bằng trúc quân còn thông qua pháp quyết đó liên tục dung nhập chân nguyên của mình vào trong cái pháp bảo trong giới tu đạo đừng nói là công pháp có thể tản ra ánh sáng năm màu mà cả những cái pháp bảo như vậy cũng cực hiếm hơn nữa bằng trúc quân liên tục dung nhập chân nguyên của mình vào đó càng khiến cho lạc bắc nghĩ tới một loại huyền bảo pháp bảo huyền ảo trong điển tịch huyền bảo là một loại pháp bảo thời thượng cổ Chỉ có điều loại pháp bảo này chủ yếu xuất hiện từ huyền thiên tông thời cổ, hoặc là do mấy tông phái kế thừa của huyền thiên tông tạo ra mà có được cái cách gọi đó. Những cái pháp bảo thường cổ được gọi là huyền bảo đều có một đặc điểm rõ rệt đó là cái nào cũng có quy lực kinh người. Có thể tiêu diệt người tu đạo từ nguyên anh kỳ trở lên. Một khi sử dụng pháp bảo đó, quy lực của nó tương đương với người tu đạo nguyên anh đại thành dốc hết sức sử dụng pháp thuật. Có thể nói uy lực của loại pháp bảo này còn vượt qua cả pháp bảo cấp kim tiên. Thứ pháp bảo thường cổ được gọi là huyền bảo ngoại trừ có đặc điểm đó ra còn có một điểm khác với pháp bảo của các tông phái khác là có thể công kích bất cứ lúc nào. Nó phải mất một khoảng thời gian để dung nhập chân nguyên, thậm chí còn phải sử dụng một phương pháp độc đáo mới có thể điều khiển được nó. Phục Lạc Bắc vừa mới biến sắc lập tức có chính đạo kiếm cương lao ra về phía băng trúc quân. Cùng lúc đó Thi thần cũng phun ra một luồng khí sen lẫn ánh sáng màu vàng. Một làn gió âm từ dưới chân nó bốc lên, trên tay cũng xuất hiện một dải sáng màu xanh. Nó lập tức lao thẳng về phía băng trúc quân. Tia sáng màu xanh bắn ra từ tay thi thần dài tới ba thước. Nó chính là một cái móng tay giống như một thanh kiếm nhỏ. Hiện tại thi thần không chỉ có hơi thở với uy lực kinh người. Sau khi luyện hóa nhiều thiên nguyên hoàng tinh, Huyền sát âm ti và cái móng tay của nó được gọi là huyền sát A đồ nhận cũng tăng thêm mấy cấp bậc. Vừa rồi, Thượng Thanh Kim Trùng mà băng trúc quân hết sức tin tưởng lại không thể thoát khỏi huyền sát âm ti, bị thi thần nuốt vào trong bụng. Bản thể của Thượng Thanh Kim Trùng hóa thành thuốc bổ cho thi thần. Hiện tại đa số bản thể pháp bảo nếu như bị thi thần bắt được đều bị nó làm cho tổn thương. Vốn lạc bắt lệnh cho thi thần chắn trước mặt cũng là e ngại băng trúc quân có pháp bảo lợi hại. không muốn để cho cái phân thân của hắn bị tổn thương. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy băng trúc quân lấy ra một cái một cái pháp bảo thượng cổ cũng không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa, chỉ biết tận dụng hết khả năng của thi thần cắt đức việc thi pháp của băng trúc quân. Oanh Nhìn thấy chính đạo kiếm cương trong suốt và huyền sát âm khí thổi tới trước mặt, vần sáng màu xanh sau lưng băng trúc quân lập tức bùng nổ khiến cho lão như thuấn di, xuất hiện cách đó chừng mười trượng. A. Lạc Bắc nhìn thấy vậy mà trùng mình. Vào lúc này, băng trúc quân tránh được một đòn tổng lực của hắn, cũng là nhờ đôi cánh màu xanh sau lưng nhưng tốc độ của nó so với khi lão bỏ chạy còn nhanh hơn. Có thể nói vừa rồi tốc độ của nó giống như thuấn di, ngay cả thần thức cũng không bám được. Cho dù có liên tục phóng pháp thuật cũng khó mà đánh trúng được băng trúc quân. Mà thi thần lại càng không thể tới gần được người lão. Để cho ta phải sử dụng cái pháp bảo này, ngươi cũng hoàn toàn có thể kiêu ngạo. băng trúc quân xuất hiện cách đó mười trượng với sắc mặt tái nhật. tuy nhiên chân nguyên từ người lão dung nhập vào ngọn lửa màu lam trong tay vẫn chưa hề dừng lại. theo chân nguyên hóa thành ánh sáng năm màu liên tục tràn vào, ánh sáng của ngọn lửa màu lam tản ra pháp lực dao động càng lúc càng mạnh, không ngờ tạo thành một ngọn lửa bốc thẳng lên cao, tấn công cái trận pháp bao phủ trên cốc khiến cho nó liên tục vang lên những tiếng động. lạc bắc cảm thấy ấn lạnh. Lúc trước, những loại pháp bảo tản ra hơi thở giống như thực thể cũng chỉ có hạo thiên kính và phi kiếm thương nguyệt mà nguyên thiên y để lại cho hắn. Mặc dù những cái pháp bảo có thần thông không kém gì hạo thiên kính những cũng không chắc tản ra được hơi thở mạnh tới vậy. Nhưng Lạc Bắc hoàn toàn hiểu rõ, những pháp bảo tản ra khí thế mạnh chưa chắc đã mạnh. Cái khí thế như vậy khiến cho Lạc Bắc không chắc mình có thể chống được một đòn của nó hay không. Cho nên gần như khi đòn tấn công của hắn thất bại, Hắn liền để cho thi thần bay về trắng trước mặt. Một tiếng nổ vang lên. Gần như trong nháy mắt khi thi thần trắng trước mặt lạc bắc, ngọn lửa màu lam trong tay băng trúc quân cũng ngưng tụ thành thực thể, nhìn giống như một đóa hoa màu lam tản ra ánh sáng chói mắt. Nó lập tức từ trong tay băng trúc quân hóa thành một điểm sáng mà lao về phía lạc bắc. Cùng với lúc mà ngọn lửa màu lam bắn ra khỏi tay băng trúc quân, sắc mặt của lão cũng trở nên trắng bệt, ngay cả cánh tay phải cũng biến thành bột phấn. Cái cảnh tượng này như cho dù băng trúc quân là người sử dụng pháp bảo nhưng cánh tay của y cũng không chịu nổi uy lửa của nó. Có thể nói phóng ra cái pháp bảo này cho dù là băng trúc quân cũng phải trả giá bằng một cánh tay. Mặc dù đối với người tu đạo mà nói tái tạo lại một cánh tay cũng không khó. Nhưng đối với người tu đạo cấp bậc như băng trúc quân. Toàn thân đã được pháp thuật tu luyện cải tạo nên cho dù có tái tạo một cánh tay khác cũng phải ảnh hưởng tới tu vi. Đồng tử trong mắt lạc bắc nhanh chóng co lại. Với loại pháp bảo tổn thất tu vi và gây thương tích cho thân thể như vậy thì uy lực của nó không biết mạnh tới mức độ nào. Trong nháy mắt lạc bắc không thể tưởng tượng được nhưng khi ngọn lửa màu lam rời khỏi tay đối phương, cái pháp y do thần kiêu pháp giới hóa thành không ngờ rung động. Sự rung động của nó không phải sợ hãi mà là do trận pháp trên đó lưu chuyển tới mức cao nhất tạo thành. Chương 465, nói vô địch, lại độn nguyên anh. Bản thân Lạc Bắc cũng có cảm giác giống như kim đâm, toàn thân lạng toát. Chỉ có lúc chiến đấu với kỳ liên liên thành, Lạc Bắc mới có được cái cảm giác nguy hiểm như vậy. Cái phản ứng đó chỉ sinh ra khi phải đối mặt với nguy hiểm tới tính mạng. Cái pháp bảo này đúng là có uy lực tiêu diệt hắn. Đồng tử trong mắt Lạc Bắc co lại, gần như toàn thể trời đất chỉ còn có màu lam. Chân nguyên trong cơ thể của hắn lưu chuyển tới cực hạn giống như dòng nước lũ phun ra. Một đạo kiếm quang trong suốt xuất hiện trước mặt hắn đồng thời với cả một vần sáng màu tím. Rồi cả hai lập tức bay thẳng về phía ngọn lửa màu lam. Đạo pháp thuật này là một thứ pháp thuật khi lạc bắc tỉnh tu dưới thông thiên diệu thụ mới ngộ ra. Nó tập trung uy lực của ba loại pháp quyết đạo tàn chân nguyên diệu yếu, tỉnh niệm thông minh quyết và phá thiên liệt. Trong tình huống Lạc Bắc không có bản mệnh kiếm nguyên thì cái pháp thuật này là thứ có uy lực mạnh nhất của hắn. Hiện tại Lạc Bắc có thể lĩnh ngộ và hiểu được nhiều cách thi triển pháp quyết nên mới sáng tạo ra được pháp thuật. Hắn đang từng bước tiến dần vào hàng ngũ tông sư. Lạc Bắc tu luyện công pháp thân thể thành thánh. Tuổi thọ so với người khác lâu hơn nhiều. Với tuổi và tốc độ của Lạc Bắc hiện tại, cho dù tiếp theo tu vi không thể tăng lên nhưng sau mấy trăm năm, Nói không chừng hắn có thể tổng hợp một số pháp quyết để tự sáng chế ra một bộ công pháp hùng mạnh. Với tốc độ tăng tu vi của Lạc Bắc như hiện tại đúng là một thiên tài trong giới tu đạo, không ai có thể sánh kịp. Nhưng vào lúc này, vân kiếm quang trong suốt bao phủ lôi quang va chạm với ngọn lửa kia lập tức bị đánh cho tan nát. Lạc Bắc loạn chọn, trước mặt lại xuất hiện chính Đạo kiếm cương phá thiên liệt. Từng đạo một liên tục vọt về phía ngọn lửa màu lam. Cùng lúc đó, Một vần ánh sàn màu vàng xen lẫn màu trắng cũng tự miệng thi thần phun thẳng về phía ngọn lửa. Chính đạo kiếm cương phá thiên liệt vừa mới va chạm lập tức vỡ vụn. Mà ngọn lửa kia cũng xuyên qua hơi thở của thi thần mà đánh trúng người nó. Trên ngực của thi thần lập tức tỏa ra ánh sáng màu lam. Thân thể của thi thần cũng không chịu nổi. Lạc Bắc và thi thần có mối liên hệ tinh thần rất độc đáo cho nên khi ngọn lửa màu lam mới tiếp xúc với ngực của thi thần, hắn cũng cảm giác được. Mặc dù thi thần trắng trước mặt nhưng cũng không chống nổi ngọn lửa màu lam Hiện tại thân thể của thi thần còn hơn cả thân thể hỗn nguyên kim thân của Lạc Bắc Có thể nói cho dù bản tôn của hắn có ở đây cũng chưa chắc có thể chịu được Mặc dù bây giờ chỉ là phân thân nhưng ngày khai sơn lập phái sắp đến Nếu như phân thân bị đánh chết thì Lạc Bắc cũng bị tổn thất nặng Một tia sáng lóe lên trong mắt của Lạc Bắc Còn băng trúc quân đứng xa Mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn nở một nụ cười châm biếm cái pháp bảo của y có tên là tử hỏa huyền bảo là một cái huyền bảo thượng cổ thật sự. Băng trúc quân có được cái pháp bảo này đã 70 năm. Mặc dù y tìm được một bộ pháp quyết có thể sử dụng cái pháp bảo này nhưng vẫn không thể khống chế được nó một cách hoàn toàn. Hiện tại phóng ra cái pháp bảo đó thì đầu tiên là mất một cánh tay nhưng quy lực của nó thì băng trúc quân hoàn toàn rõ ràng. Trừ khi là lạc bắc có pháp bảo giống như hạo thiên kính hoặc là yêu vương liên thai nếu không sẽ không chống nổi cái pháp bảo của y. Ngực của thi thần vang lên âm thanh giống như tiếng dầu sôi. Gần như trong nháy mắt, ngực của nó đã bị ngọn lửa xuyên thủng một lỗ. Thân thể của thi thần quả nhiên là không thể chống nổi tử hỏa huyền bảo nhưng cùng lúc đó, một dải ánh sáng màu vàng sen lẫn sắc trắng cùng với một viên đại đan màu trắng từ trong cơ thể của thi thần trào ra đón lấy ngọn lửa kia. Viên đại đan phun ra ánh sáng màu xanh xen lẫn màu trắng đó chính là đại đan của thi thần. Hiện tại thi thần như không cam lòng bị ngọn lửa đó xuyên qua nên điên cuồng sử dụng huyền sát âm khí trong người để ngăn cản ngọn lửa. Từng làn khói nhẹ từ ngực thi thần bốc lên. Mà thi thần cũng dồn đại đan tới mức cao nhất nhưng cũng không thể ngăn cản nổi ngọn lửa đó xuyên qua. Nhưng đúng vào lúc này khi những âm thanh nơi ngực thi thần vang lên. trong mắt lạc bắc chợt lóe lên hào quang rồi bảy vần sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện bao phủ xung quanh người thi thần trong nháy mắt khi bảy vần sáng màu đỏ đó xuất hiện quanh người thi thần ngọn lửa kia cũng đã bắt đầu xuất hiện sau lưng của nó tản ra ánh sáng màu lam phủ khắp lưng băng trúc quân thấy thế cười lạnh cái pháp bảo này đã nhằm vào lạc bắc với tốc độ của nó ngay sau đó sẽ lao thẳng tới người hắn hơn nữa cái pháp bảo này có mục tiêu thực sự là lạc bắc Theo những gì mà băng trúc quân hiểu về huyền bảo thì khi nó chạm phải người lạc bắc cũng không giống như khi chạm phải thi thần mà sẽ tản ra vô số ngọn lửa đốt cháy hắn thành tro. Băng trúc quân cũng không tin lạc bắc có thứ pháp thuật gì có thể ngăn cản được cái pháp thuật của mình. Nhưng điều khiến cho sắc mặt của băng trúc quân thay đổi trong nháy mắt đó là khi ngọn lửa xuất hiện sau lưng thi thần thì đồng thời một lớp thủy tinh màu đỏ cũng đột nhiên bao phủ toàn thân của thi thần rồi hóa thành một đóa hoa mạng đà la. Ngọn lửa kia vẫn tỏa ra ánh sáng như trước nhưng toàn bộ ngọn lửa và ánh sáng của nó cũng như bị đóng băng không thể nhúc nhích. Đúng là ánh mắt Lạc Bắc xuất hiện một sự vui mừng. Trên thực tế, Lạc Bắc thi triển Đại hắc Thiên Ma Quyết của U Minh Huyết Ma cũng chỉ là muốn thử. Bởi vì trước đó khi hắn tìm hiểu sự huyền ảo của Đại hắc Thiên Ma Quyết cũng cảm giác được cái không gian mà nó tạo ra dường như ngay cả thời gian cũng dừng lại. hiện tại cái phân thân trong chư thiên của lạc bắc đã hấp thu một viên huyết xá lợi dung hợp với một cái hóa thân của một vị pháp vương hoa giáo lại gần như hấp thu ma huyết tương đương với thất hải yêu vương thú thực lực của nó có thể đã vượt qua cả lạc bắc nhưng cho dù như vậy thì nó vẫn bị đại hắc thiên ma quyết phong ấn thậm chí lạc bắc cảm nhận cái phân thân đó không hề có lực lượng nào ảnh hưởng được tới phong ấn lúc trước lạc bắc chỉ nghĩ tới việc cứu tiểu trà sau đó lại diễn ra vô số chuyện cho nên đại hắc thiên ma quyết mới chỉ có ý nghĩa phong ấn tiểu trà đối với lạc bắc hơn nữa khi chiến đấu với bốn vị pháp vương hoa giáo lạc bắc sử dụng đại hắc thiên ma quyết không hề có tác dụng bởi vì một khi đại hắc thiên ma quyết được phóng ra tốc độ của bảy vầng sáng không nhanh cho nên không bao phủ được người tu đạo có tu vi cao cho nên lạc bắc cũng không có ý nghĩa sử dụng đại hắc thiên ma quyết để phong ấn đối thủ mãi cho tới lúc này Khi một ý nghĩ xuất hiện nhanh như tia chớp, Lạc Bắc mới nhớ tới nó. Trong tình huống bình thường cho dù Lạc Bắc đã kiểm tra được Đại hắc Thiên mà quyết có thể phong ấn được đòn công kích của đối phương hay không thì chỉ sợ cũng khó mà phong ấn được pháp bảo của đối thủ. Bởi vì tốc độ pháp bảo gần như là vượt xa tốc độ phi hành của người tu đạo. Nếu ngay cả tốc độ phi độn của người tu đạo cũng không đuổi kịp thì làm sao mà nó có thể tấn công được đối phương? Mà tốc độ bảy vần sáng của đại hắc thiên ma quyết không đủ. Có lẽ chỉ trong tình huống đối phương bị chậm đi, tránh né không kịp mới có thể phong ấn được. Nếu ngay cả tốc độ người tu đạo cũng không thêm kịp thì làm sao có thể sánh được với tốc độ của pháp bảo. Nhưng hiện tại cái pháp bảo của băng trúc quân khi xuyên qua thân thể của thi thần bị thân thể của nó cùng với huyền sát âm khí ngăn cản mới có thể giúp cho lạc bắt phong ấn được cả thi thần cùng với cái pháp bảo đó. Rầm. Nhất thời cảm giác không có gì khác thường, ánh mắt của Lạc Bắc không giấu được sự mừng rỡ. Đóa mạng Đà La phong ấn thi thần và cái pháp bảo xong lập tức hóa thành một tia sáng chui vào mi tâm của Lạc Bắc. Sao có thể như vậy? Để sử dụng cái pháp bảo đó, chân nguyên của băng trúc quân đã mất rất nhiều, mất thêm cả một cánh tay. Lúc này lão không bằng cả một người tu đạo nguyên anh Sơ Kỳ. Vừa thấy cảnh đó, băng trúc quân cảm thấy ấn lạnh, không dám đứng yên. Làng ánh sáng màu xanh sau lưng y lóe lên, cùng lúc toàn bộ vần sáng bao phủ cả thung lũng cũng biến mất. Y lập tức sử dụng cái tốc độ giống như thuấn di mà lao ra ngoài. Không đuổi kịp. Có điều y mất một cánh tay, nếu muốn hồi phục tu vi cũng phải mất ít nhất 10 năm. Chương 466, Giám Bảo, hiện tại thân phận của y đã bị lộ. Cho dù đại trưởng giáo Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà không ra tay thì nhất thời Y cũng không làm được gì. Không thể ngờ được Y lại có được thực lực như vậy. Xem ra ta không thể quá tự phụ. Nếu không phải lần này may mắn thì phân thân của ta cũng bị mất vì tay Y vừa nhìn thấy lôi quan sau lưng băng trúc quân lóe lên rồi bóng dáng của Y xuất hiện ngoài thung lũng, Lạc Bắc cũng không có hành động gì mà chỉ nghĩ như vậy. Cho dù Lạc Bắc có thất xảo di thiên trấn có thể bao phủ một khu vực. hạn chế người khác sử dụng pháp thuật. Nhưng vào lúc này, băng trúc quân sử dụng pháp bảo phi động như không tiếc tu vi và chân nguyên của mình. Tốc độ phi động của Y vô cùng nhanh, thần thức cũng không thể xác định được vị trí mà Y xuất hiện. Đầm Khi lôi quan phục ra một lần nữa, bóng dáng của băng trúc quân đã cách lạc bắt khoảng 500 trượng. Nhưng đúng lúc này, một tia sáng trắng không hề có một dấu hiệu xuất hiện kèm theo tiếng hét chói tai của băng trúc quân. Trong tiếng hét chói tai, hai cái cánh phía sau của băng trúc quân tan vỡ. Nguyệt ẩn. Lạc Bắc nhướng mày. Băng trúc quân cho rằng đấu chuyển tinh di phù có thể làm cho Lạc Bắc không thể nhắn được tin tức. Nhưng sai lầm lớn nhất của lão vì không biết đây chỉ là cái phân thân của Lạc Bắc. Khi tới cái chỗ này, Lạc Bắc liền thu thần niệm về. Bản tôn của hắn ở thương lãng cung lập tức truyền đạt vị trí cho mọi người biết. Vì vậy mà đông nhang. Nạp Lan nhược tuyết và Nguyệt ẩn mới vội vàng tới đây Chỉ có điều Lạc Bắc thật sự không ngờ Nguyệt ẩn có thể chặn được băng trúc quân Đồng thời phá hủy cái pháp bảo mà lão dùng để bỏ chạy Trong lúc Lạc Bắc đang kinh ngạc thì Nguyệt ẩn lại nghẹn hồng nhìn lòng bàn tay mình Đồng thời có cảm giác hết sức may mắn Bởi vì phương pháp Nguyệt ẩn che giấu khí tức trong cả thiên hạ đúng là đến trên đầu ngón tay Nhưng y cũng không có tốc độ đuổi kịp băng trúc quân Trên thực tế Y chỉ chạy tới chỗ này nhưng không ngờ trong lúc điên cuồng bỏ chạy, băng trúc quân lại xuất hiện ngay bên cạnh mình. Lúc này, băng trúc quân chẳng khác nào tự hút đầu vào nguyệt ẩn. Nhìn thấy hai cái cánh của băng trúc quân vỡ vụn, lạc bắc cũng lập tức vọt lên mà lao về phía lão. Nhưng đúng vào lúc lúc này, một tia sáng vàng chợt lóe lên trong không trung mà chém trúng người băng trúc quân, cắt bên hông một đường. Nơi vết thương của lão lúc này chảy ra không phải là máu huyết mà là những hạt cát vàng. A, Hoàng sa thần đao. Một tiếng hét chói tai, thê lương từ miệng của băng trúc quân vang lên. Nạp lan nhược tuyết. Lạc bắt liếc mắt quả nhiên thì thấy nạp lan nhược tuyết xuất hiện trên bầu trời. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu băng trúc quân chợt lóe lên một vần sáng màu hồng rồi Nguyên Anh vọt ra. Nguyên Anh liếc lạc bắt với ánh mắt oán độc sau đó hóa thành một vần sáng màu hồng mà vọt lên cao, trong nháy mắt chi còn lại một điểm sáng. Cái này thì đúng là đuổi không kịp. Vừa nhìn thấy tốc độ bỏ chạy nguyên anh của băng trúc quân, Lạc Bắc liền quay đầu nói với đám người nạp lan nhược tuyết và nguyệt ẩn. Lạc Bắc vừa mới quay đầu, nguyên anh của băng trúc quân đã biến thành một điểm sáng màu hồng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Còn thân thể của băng trúc quân cũng hóa thành cát vàng mà tan biến trong không trung. Vừa mới đánh cho băng trúc quân chỉ còn nguyên anh bỏ chạy, sắc mặt Lạc Bắc không hề có chút mừng rỡ mà ngược lại còn hơi nhíu mày. Cho dù là bị bắt minh vương và huống vô tâm làm cho tổn thương tới nguyên khí nhưng Công Luân vẫn là một thế lực khủng bố. Những lời nói lúc trước của băng trúc quân giúp cho Lạc Bắc được rằng Công Luân cũng đã để ý tới chuyện hắn khai sơn lập phái. Hiện tại Công Luân chỉ không biết được thời gian cụ thể của hắn mà thôi. Thời gian cụ thể chuyện khai sơn lập phái đối với hắn chỉ là chuyện thứ yếu. Bởi vì trong kế hoạch của Lạc Bắc đó là thời gian khai sơn phải để cho cả giới tu đạo biết. Mà cung Luân chỉ cần biết tới hành động của hắn là được rồi. Hơn nữa với những hành động của cung Luân, Lạc Bắc hiểu rõ chúng không chỉ dừng lại ở băng trúc quân. Mà lão chỉ là một cái lời nhắn mà thôi. Nhưng cho dù chỉ là một lời nhắn thì suýt chút nữa cũng đánh chết cái phân thân của Lạc Bắc. Lạc Bắc tu luyện vọng niềm thiên trường sanh kinh lại tinh thông nhiều pháp quyết. Trong cơ thể còn phong ấn một cái phân thân cực mạnh. Điều này khiến cho hắn có thể chiến đấu với vài người có tu vi ngang mình mà không rơi vào thế hạ phong. Mà việc ám sát của băng trúc quân lần này nhắc nhở cho Lạc Bắc biết rằng pháp thuật và pháp bảo trong giới tu đạo có rất nhiều, tu vi cao thấp cũng không tương đương với thực lực. Cho dù với thực lực hiện tại của Lạc Bắc thì cũng có thể bị người ta tiêu diệt bất cứ lúc nào. Lạc Bắc cũng thật sự không ngờ lời nhắn đầu tiên mà Côn luân gửi tới mình lại chính là băng trúc quân, một vị từng là sư thúc của hắn. Tiếp theo cung Luân còn có hành động gì thì Lạc Bắc cũng không thể tưởng tượng được. Hắn chỉ biết rằng hành động tiếp theo của cung Luân chắc chắn không thể yếu hơn lần này. Nhưng điều khiến cho Lạc Bắc cảm thấy không vui lại là một chuyện khác. Thục Sơn cũng là sư môn của Lạc Bắc. Trong thâm thâm của hắn thật sự có thể muốn được cùng với Thục Sơn đối địch. Vì vậy mà lần này khi nghe nói có người của Thục Sơn tới, hắn hết sức vui mừng. Nhưng hiện tại, Thắng lại không biết được thái độ của Thục Sơn như thế nào. Bằng trúc quân tìm một cái cớ như vậy để tới đây ám sát mình hay là Vũ nhược Trần và Yến Kinh tà thực sự gửi tới lời nhắn như thế rồi để cho lão lợi dụng. Bầu trời phía trên thung lũng mây bay cuồn cuồng dường như chứng tỏ con đường tiếp theo của Lạc Bắc vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên Lạc Bắc đang đứng thẳng trong không trung lại chỉ hơi nhíu mày một chút rồi ra quyết định. Nếu hiện tại việc đối mặt với Công Luân đã chuyển từ thế bị động sang chủ động thì với Thục Sơn cũng có tình hình như vậy. Lạc Bắc. Ngươi không sao chứ? Không thể ngờ được băng trúc quân lại âm thầm hợp tác với Công Luân. Hừ. Lần này đánh chết thân thể của Y, hơn nữa khi Y cho Nguyên Anh Động dường như cũng sử dụng bí pháp nào đó. Cho dù có tìm được thân thể thích hợp thì Tu Vi cũng phải giảm xuống mấy cấp. Thân thể của băng trúc quân đã hóa thành cát vàng. Bị gió thổi bay Lúc này, bóng dáng của Đông Nhan và Nạp Lan Nhược Tuyết cũng từ phía xa xuất hiện Đông Nhan Sao ngươi lại tới đây, nhìn thấy Đông Nhan xuất hiện, lạc bắt sửng sốt, độc Long đang đã luyện chế xong Đã qua thời điểm quan trọng, chỉ còn một chút thời gian nữa thôi Có tên dược đồng mà ngươi giúp thì không sao Không thể ngờ được hoàng sa thần đao của Nạp Lan Nhược Tuyết lại lợi hại tới vậy Ta thấy băng trúc quân mặc một bộ pháp y cũng không tầm thường vậy mà vẫn mất thân thể. a, Đông Nhan trả lời lạc bắt rồi nhìn bộ trường bào của băng trúc quân bị cắt thành hai mảnh vẫn có ánh sáng lên đang rơi xuống. Đông Nhan nhanh chóng vung tay hút nó vào trong tay mình. Không biết đưa cái pháp y này cho bích căng sơn nhân có tác dụng gì không? Ánh sáng màu hồng từ bộ trường bào bị cắt thành hai đoạn của băng trúc quân đã hoàn toàn biến mất. Bên trong nó có một số ký hiệu. Cầm rất nhẹ. Đông nhang nhìn thoáng qua rồi cuộn nó lại mà nhét vào cái túi tơ mang theo người. Tia sáng thu hút sự chú ý của mọi người lại là một cái vòng ngọc sáng bóng màu trắng có khảm một ít tinh kim màu vàng nhìn như một dải ô vuông. Tính ra nó được chia thành tổng cộng 13 ô vuông. Trên toàn bộ cái vòng ngọc màu trắng tản ra pháp lực dao động nhẹ nhàng. Hiển nhiên là một cái pháp bảo. Hình như đây là bảo bạch ngọc trạc. Khi Đông nhang cầm lấy cái vòng ngọc đó thì nạp lan nhược tuyết cũng lên tiếng. Bảo bạch ngọc Trạc Nghe thấy nạp lan nhược tuyết dường như biết lai lịch của cái vòng ngọc này, Đông Nhan cũng không xem xét mà ném nó. Cho nạp lan nhược tuyết, đây là loại pháp bảo gì? Lúc trước, khi bảo quan thượng nhân luyện chế ra cái vòng ngọc này là muốn phỏng chế theo túi tu vi của người tu đạo thời cổ. Nhưng có điều do trình độ của bảo quan thượng nhân còn kém cho nên lão không luyện chế ra được túi tu di như của người thượng cổ có thần thông đạt được tất cả những vật sở hữu. Cái bạch ngọc bảo trạc này chỉ có thể chứa được 13 cái pháp bảo, không thể chứa được thứ gì khác. Có điều phương pháp sử dụng nó cũng rất đơn giản, chỉ cần rót một mút chút chân nguyên là có thể sử dụng được cái bạch bảo bạch ngọc trạc này. Trong lúc nói chuyện một tia chân nguyên của nạp lan nhược tuyết cũng lập tức thấm vào trong bảo bạch ngọc trạc. Quả nhiên là trong cái ngọc trạc này còn có mấy cái pháp bảo của băng trúc quân. Khi chân nguyên thấm vào, nạp lan nhược tuyết chớp mắt mà nói vậy. Chỉ thấy cái vòng tay màu trắng tản ra một chút ánh sáng rồi ba tia sáng từ trong đó bắn ra, xuất hiện trước mặt mọi người. Trong ba vật đó thì có một cái hạt châu to bằng quả trứng chim bồ cầu tản ra ánh sáng màu đen. Một cái để màu đồng có phong cách cổ xưa và một vật hình trụ có khảm một viên tinh thạch màu vàng. Ngay khi nạp lan nhược tuyết điều khiển bảo bạch ngọc trạc lấy ba vật đó ra. Hai tay lạc bắc cũng hơi nhúc nhích hút lấy toàn bộ mấy món pháp bảo của băng trúc quân bị rơi xuống đất. Trong mấy cái pháp bảo đó thì có hai cái bị huyền sát âm khí của thi thần phun trúng đang bị đóng băng. Trong hai vật đó có một cái kính nhỏ tản ra ánh sáng giống như làng sương trắng. Lúc nãy, lạc bắc nghe băng trúc quân nói thì cái kính này có tên là thiên sương kính, do tự tay lão luyện ra. Mà vừa rồi theo những gì băng trúc quân nói và qua giao thủ thì cái pháp bảo này dường như là khắc tinh của phi kiếm. Cho dù bản mệnh kiếm nguyên mạnh tới mấy thì cũng bị thay đổi phương hướng, không thể đánh trúng được băng trúc quân. Còn một cái pháp bảo hình hoa sen màu xanh khác cũng là một cái pháp bảo phòng ngự. Cả hai cái bị huyền sát âm khí của thi thần đánh trúng rơi trên mặt đất. Ngoài ra khi băng trúc quân bị giết còn có một hạt châu màu tím và một cái pháp bảo nhìn như tấm khăn gấm. Lạc Bắc hút cả bốn cái pháp bảo tới trước mặt. Mới liếc mắt, hắn đã nhận ra hạt châu màu tím đó chính là thứ vừa mới bảo vệ trước mặt bằng trúc quân khiến cho hơi thở của thi thần không ảnh hưởng gì tới lão. Nhưng Lạc Bắc lại chú ý tới cái khăn gấm vẫn đang tản ra ánh sáng màu hồng. Cái vật này là thứ mà lúc đầu bằng trúc quân hóa thành pháp y để đánh lén Lạc Bắc. Qua trực giác, Lạc Bắc có thể cảm nhận được quy lực của mười sợi tơ đó kinh người. Mà sau đó, Bằng trúc quân lấy nó ra phòng ngự, không ngờ có thể chịu nổi một đòn tấn công toàn lực của thi thần và Lạc Bắc. Có thể nói đây là một thứ pháp bảo có đủ cả công phòng, cấp bậc ít nhất phải từ kim tiên trở lên. Vào lúc này, Lạc Bắc tập trung quan sát cái pháp bảo đó chỉ thấy không biết nó được dệt từ thứ vật liệu gì. Ở giữa có theo hình một con phượng hoàng bảy màu, chỉ có điều do ánh sáng bao phủ nên nếu không tập trung quan sát thì không thể thấy được. Cái pháp bảo này chẳng lẽ là huyết phượng la? Phát hiện ra sự chú ý của Lạc Bắc với cái pháp bảo. Nạp Lan Nhược Tuyết cũng để ý rồi ngay lập tức sắc mặt nàng xuất hiện sự khiếp sợ. Huyết Phượng La Lạc Bắc và Đông Nhan đều quay sang hỏi Nạp Lan Nhược Tuyết, Huyết Phượng La là pháp bảo như thế nào? Đây là một cái pháp bảo nổi danh của Phái Thiên La thời cổ. Nạp Lan Nhược Tuyết giơ tay hút lấy cái khăn gấm. Bất ngờ hơn 10 tia sáng bay ra, thay đổi hình dạng rồi đột nhiên thu về. Ánh sáng từ cái khăn gấm lập tức trở nên rực rỡ, bao phủ phạm vi mấy trường. Huyết phượng la là một loại dây leo kỳ lạ thượng cổ, nhìn nó có hình dạng giống như huyết phượng hoàng. Cái pháp bảo này được luyện ra từ một thứ kỳ mộc đã biến mất từ thời cổ. Khi đối địch, mấy sợ tơ của nó bắn ra cho dù tinh kim có gieo dài tới mấy cũng bị trói lại. Có lẽ chỉ có phi kiếm thương nguyệt của lạc bắc mới có thể chặt đứt. Khi dùng để phòng ngự thì nó còn hơn cả pháp bảo cấp kim tiên. Chẳng trách mà băng trúc quân dám tới đây một mình để giết ta. Nếu ta bị huyết phượng la trói lại thì chắc chắn sẽ bị lão giết. Lạc bắt liếc nhìn nạp lan nhược tuyết, nạp lan nhược tuyết. Tại sao ngươi lại biết tới cái pháp bảo này? Nạp lan nhược tuyết cười cười trả lời, ngươi quên khi ở Trân Bảo Cát, Thái Thúc đã lệnh cho nhan thọ sơn chép một quyển giám bảo bí lục hay sao? vài ngày trước khi ngươi đi lấy thất bảo hải đường ta đã xem qua hết một lượt có lẽ ta cũng phải dành thời gian xem cái quyển giám bảo bí lục đó mới được đông nhang liền quay sang cái pháp bảo còn lại nạp lan nhược tuyết vậy ngươi xem đây là cái pháp bảo gì nạp lan nhược tuyết gật đầu nhìn từng thứ một nhưng chỉ một lát sau nàng liền nhíu mày thốt lên là thật cái gì kỳ lạ đông nhang cảm thấy khó hiểu lên tiếng hỏi Lạc Bắc cũng quay đầu lại nhìn Nạp Lan Nhược Tuyết. Nạp Lan Nhược Tuyết nhìn Đông Nhan và Lạc Bắc mà nói, trên người y thật sự là có quá nhiều cổ bảo. Trên người y có nhiều cổ bảo. Đông Nhan nghe thấy vậy thì ngẩn người. Đúng thế. Nạp Lan Nhược Tuyết chỉ hạt châu màu tím mà nói, hạt châu này chính là định thần tử châu do ngô viễn của Thục Sơn luyện chế từ 200 năm trước. Vốn lúc ấy ngô viễn của Thục Sơn tu luyện công pháp gặp phải vấn đề, Từ nguyên anh kỳ tới độ kiếp kỳ sẽ gặp phải thiên ma ảo cảnh vô cùng lợi hại. Y định luyện chế ra một viên đan dược dùng để trấn định thần hồn nhưng lại thất bại. Cái định thần tử châu này chính là cái pháp bảo hình thành từ số đan dược bị hỏng đó. Cái pháp bảo này có thể chống được pháp bảo cấp kim tiên tác động tới tinh thần. Như vậy có thể đoán được nếu ngày đó y thành công thì loại đan dược đó sẽ có công hiệu mạnh như thế nào. Viên định thần tử châu cũng không phải cổ bảo. Nhưng ngoại trừ thiên sương kính và định thần tử châu ra, những pháp bảo còn lại của băng trúc quân đều là cổ bảo. Toàn bộ đều là cổ bảo. Đông Nhan, Lạc Bắc cùng với Nguyệt Ẩn đều cảm thấy khiếp sợ. Cổ bảo chính là cách gọi tắt của pháp bảo thời thượng cổ. Mà được gọi như vậy thì nó phải là pháp bảo từ ít nhất 3.000 năm trước. Sở dĩ pháp bảo trong thời gian đó được gọi là cổ bảo đó là vì trong mấy ngàn năm qua, giới tu đạo đã hưng suy không biết bao nhiêu lần. Hiện tại công pháp và cách luyện khí mặc dù có nhiều điểm vẫn còn giống như đi ngược dòng lịch sử 3.000 năm mà nói thì công pháp và cách luyện khí bây giờ có sự khác biệt rất nhiều. Mà thêm mấy ngàn năm nữa, có khả năng pháp quyết và cách luyện khí trong giới tu đạo lại càng khác hơn. Hiện tại pháp thuật và cách luyện khí qua 2.000 năm thay đổi chưa chắc đã kém hơn của người thường cổ nhưng ngày đó có quá nhiều thiên tài địa bảo mà bây giờ hoàn toàn mất tích. Những pháp bảo sử dụng chúng đều có uy lực kinh người. Hơn nửa phần lớn đều công công hiệu thần diệu. Cho nên pháp bảo thượng ổ đều có phẩm cấp cao hơn pháp bảo bây giờ rất nhiều. Gần như thấp nhất cũng phải sánh với cấp tiên bây giờ. Nếu như biết có cổ bảo xuất hiện chắc chắn sẽ kéo vô số người tới cướp đoạt. Nhưng những pháp bảo thời cổ vẫn còn tồn tại lại rất ít. Một là vì phương pháp luyện khí và luyện chế pháp bảo cơ bản ngày đó và bây giờ khác nhau. Cho nên gần như tất cả pháp bảo thời cổ rất khó mô phỏng. Cho dù có thể tìm ra được phương pháp thì nhiều thứ nguyên liệu đã biến mất từ lâu mà dùng những vật liệu thay thế thì cơ bản không thể luyện chế ra được. Mặt khác còn một nguyên nhân rất đơn giản đó là pháp bảo luyện ra tất cả những người luyện đều cố gắng theo đuổi khả năng vững chắc của phôi pháp bảo, nhưng khi người tu đạo đấu phép lại khó tránh khỏi hư hỏng. Nếu gặp phải người tu đạo có thực lực tương đương mà giao đấu với nhau, rất có khả năng sẽ mất vài món pháp bảo. Chương 467, Độc Long đang thành công Năm tháng thuộc Sơn Hiện giờ trong giới tu đạo thì Pháp Bảo lợi hại có rất nhiều nhưng Pháp Bảo lưu truyền từ thời thượng cổ tới nay trong cả tông phái lớn cũng chưa chắc có được ba, bốn cái. Nhưng hiện tại, ngoài trừ định thần tử châu và thiên sương kính ra thì Pháp Bảo băng trúc quân để lại còn có cái Pháp Bảo có hình đạn đoá sen, Pháp Bảo có thể phóng ra ánh sáng xanh và ba cái bên trong bạch ngọc thủ trạc. Hơn nữa tính cả huyết phượng la thì băng trúc quân có tất cả năm cái cổ bảo. Mà trong cơ thể của Lạc Bắc còn phong ấn một cái huyền bảo. Chẳng lẽ Thục Sơn các ngươi có rất nhiều pháp bảo thượng cổ? Đông Nhan không nhịn được lên tiếng hỏi Lạc Bắc. Lạc Bắc lắc đầu. Thục Sơn vẫn chỉ tập trung vào phi kiếm, những loại pháp bảo khác rất ít, không thể có nhiều tới mức như vậy. Chẳng lẽ là cung luân đưa cho băng trúc quân? Cho dù có như vậy thì nhiều lắm cũng chỉ khoảng hai cái, không thể nhiều tới mức này. Lạc Bắc nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được nên chẳng nghĩ nhiều quay sang nạp lan nhược tuyết hỏi, mấy cái pháp bảo còn lại là như thế nào? Hạt châu màu đen này là phá pháp thần châu. Nạp lan nhược tuyết chỉ hạt châu màu đen mà nói. Đây là phá pháp thần châu. Lạc Bắc, Đông Nhan và Nguyệt Ẩn đều tò mò nhìn hạt châu màu đen. Bên trong nó như có những giải sáng liên tục di chuyển. Cái tên phá pháp thần châu, đám người Lạc Bắc đã từng nghe nhắc tới. Nghe nói người tu đạo thời thượng cổ tìm kiếm ánh sáng trong lỗ đen ở không gian loạn lưu mà luyện ra. Một khi sử dụng nó, cho dù đối phương sử dụng pháp thuật nào cũng bị nó hút sạch. Chỉ có điều loại pháp bảo này giống như một thứ bùa, chỉ cần dùng một lần là nó sẽ hóa thành cho bụi. Đây là đại diệu thanh liên. Nạp Lan nhược Tuyết chỉ cái pháp bảo có hình hoa sen bị huyền sát âm khí đóng băng mà nói, cái pháp bảo thượng cổ này chuyên phòng ngự. Lực phòng ngự của nó chỉ tương đương với pháp bảo cấp kim tiên. Thậm chí còn dưới thiên thiền linh diệp của ta. Chỉ có điều phôi và pháp trận của nó rất kỳ lạ, cho dù có đánh tan ánh sáng, chạm tới cả phôi của pháp bảo thì nó cũng chỉ bị biến hình mà không bị hỏng. Sau đó nó sẽ tự động trở lại nguyên hình và có thể tiếp tục sử dụng. Cho nên cái pháp bảo thượng cổ này còn có tên là bất tử thanh liên. Cái pháp bảo này kỳ lạ như vậy. Lạc bắt duỗi ngón tay bắn ra một tia chớp màu tím đánh nát toàn bộ lớp băng bao phủ bên ngoài đại diệu thanh liên để lộ bản thể của nó. Nói như vậy thì nếu một đòn tấn công mà nó không chịu được thì cùng làm bị đánh bay mà không bị hỏng. Sau đó lại có thể triệu hồi để sử dụng. Đúng vậy. Cho nên cái pháp bảo này vẫn được dùng để phối hợp với pháp bảo phòng người khác. Nếu gặp phải đòn tấn công lợi hại thì sử dụng nó để ngăn cản bớt một phần uy lực. Sắc mặt nạp lan nhược tuyết xuất hiện một chút gì đó khó hiểu, có điều theo những gì mà giám bảo bí lục nói thì nếu như luyện hóa, nó sẽ có mối liên hệ tinh thần đặc biệt với người luyện hóa nó, rất khó bị đối phương phá vỡ. Tại sao băng trúc quân không bỏ thời gian để luyện hóa cái pháp bảo này? Lạc Bắc và Đông Nhan quay sang nhìn nhau nhưng đúng là không thể hiểu được. Pháp bảo phòng ngự lợi hại của Băng Trúc Quân có rất nhiều. Nhưng cái đại diệu thanh liên này hết sức kỳ lạ. Có cái pháp bảo này tương đương với thêm một lớp phòng ngự, không có lý do gì mà không luyện hóa nó trước. Hay là đầu Băng Trúc Quân có vấn đề? Đông nhang nói câu đó rồi lại lắc đầu. Bởi vì đã là một trong ba vị chủ tọa của Thục Sơn, Băng Trúc Quân chắc chắn phải hơn rất nhiều người. Đây là Thanh ẩn đăng. Nạp Lan Nhược Tuyết cảm thấy những điểm khó hiểu của băng trúc quân có nhiều lắm, nên chẳng nghĩ nữa mà giơ tay về phía cái vật thể hình trụ có khảm một viên tinh thạch màu vàng. Và điêu khắc rất nhiều ký hiệu. Một đạo chân nguyên của nàng thấm vào nó khiến cho cái pháp bảo tản ra ánh sáng màu xanh và màu vàng bao phủ phạm vi trăm trượng. Nếu sử dụng tâm nhiệm điều khiển thì hai loại ánh sáng này còn có thể khống chế được hướng chiếu ra. Nạp Lan Nhược Tuyết giải thích, xa nhất nó có thể đạt tới hai trăm trường. Hai loại ánh sáng này có thể loại bỏ phần lớn ảo giác của trận pháp lại còn khiến cho những pháp bảo và pháp thuật ẩn thân không có tác dụng. Ngay cả pháp bảo xé rách không gian cũng có thể phát hiện được. Ngươi thảm rồi. Đông nhan nghe nói vậy thì cười quay đầu nhìn Nguyệt ẩn, có cái pháp bảo này ngươi muốn trốn cũng không được. Nguyệt ẩn lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Mặc dù ảnh la sát của trạm châu trạch địa không chỉ có biết che giấu khí tức vào thân thể nhưng nếu ai có cái pháp bảo này thì tương đương phá vỡ sự lợi hại nhất của họ. Trước mắt đối với chúng ta mà nói thì có thể sử dụng cái pháp bảo này. Nạp lan nhược tuyết chỉ cái pháp bảo có hình cái đĩa đồng, hoa văn có phần hơi thô mà nói, cái pháp bảo thượng ổ này có tên là hải thiên la bàn. Bản thân nó khi ở trên biển có thể phát huy tác dụng lớn nhất. nó có thể bốc lên cả ngàn vạn cân nước biển để tấn công đối phương phạm vi bao phủ của nó rất rộng nếu như đặt trong thiên bảo đại thừa thì tương đương với có thêm một cái trận pháp hệ thủy cực mạnh cái pháp bảo này đúng là có tác dụng rất lớn lạc bắc vừa mới nghĩ vậy một tia sáng màu hồng từ trong mi tâm của hắn lao ra hắn thả thi thần cùng với cái pháp bảo bị phong ấn ra ngoài nạp lan nhược tuyết Ngươi xem cái pháp bảo này có lai lịch như thế nào? Không ngờ cái pháp bảo này có uy lực tới mức cả thi thần cũng không ngăn cản nổi. Nạp Lan Nhược Tuyết, Đông Nhan và Nguyệt Ẩn chỉ thấy được băng trúc quân bỏ chạy. Bây giờ nhìn thấy cái pháp bảo xuyên qua thân thể của thi thần. Bọn họ đều hoảng sợ. Mới biết Lạc bắt đối địch với băng trúc quân nguy hiểm tới mức độ nào. Cái pháp bảo này là huyền bảo thượng cổ. Lạc Bắc tường thuật lại tỉ mỉ cách băng trúc quân sử dụng cái pháp bảo này như thế nào cho Nạp Lan Nhược Tuyết nghe? Nói vậy thì nó đúng là huyền bảo thường cổ. Nạp Lan Nhược Tuyết nghe Lạc Bắc nói xong thì sắc mặt hơi thay đổi. Huyền bảo là một thứ mà đã lâu rồi không xuất hiện trong giới tu đạo. Hơn nữa trong truyền thuyết thì ngay cả người có tu viên Nguyên Anh Đại Thành cũng khó mà cản được uy lực của nó. Nhưng Nạp Lan Nhược Tuyết cũng lắc đầu. Huyền bảo thường cổ có thời gian lâu hơn so với cổ bảo, hơn nữa đã lâu rồi không xuất hiện cho nên cả trong giám bảo bí lục cũng không ghi lại. Nếu vậy, chúng ta về thương lãng cung rồi bàn tiếp. Lạc Bắc thấy không biết được lai lịch của huyền bảo thì trầm ngâm rồi thu phong ấn thi thần và cái huyền bảo đó lại sau đó quay sang nói với Nguyệt ẩn, ngươi nghĩ cách giúp ta đưa tin cho trưởng giáo Vũ Nhược Trần và sư tôn Yến Kinh Tà để họ biết về chuyện hôm nay. Được rồi. dược đồng được lạc bắt để lại trong đồng phủ chợt vui mừng nhảy dựng lên trong lò đang trước mặt nó viên độc long đang đã hoàn toàn biến thành màu vàng ống tản ra những làn khí màu vàng kim mà vào lúc này bên ngoài thiên nhược quật mà thuộc sơn giấu kinh một tên đệ tử thuộc sơn giang nín thở chờ đợi tên đệ tử thuộc sơn có gương mặt trẻ tuổi đó chính là người mà ngày đó đám lạc bắt khi tiến vào thiên nhược quật đã nói rất nhiều tỉnh tư Hiện tại tỉnh Tư đang ở bên ngoài thiên nhược quật để chờ một đám đệ tử thuộc Sơn đã vượt qua thí luyện lấy được phi kiếm đang vào đó học kiếm quyết. Bất ngờ trên không trung của thiên nhược quật chợt có một sợi tơ vàng rơi xuống. Chương 468, Biến động thiên nhược quật Một đám đệ tử thuộc Sơn xuất hiện trên con đường núi đi về phía thiên nhược quật. Phần lớn đám đệ tử thuộc Sơn có tuổi tương đương với đám lạc bắc năm đó. Vào lúc này, tất cả đều có sự mong đợi và hưng phấn. Nhưng tỉnh tư đang đứng ở lối vào lại có chút uể oải. Khi một vài sợi tơ vàng bay xuống trước mặt thì y đang thất thần nhớ tới đạo pháp thuật mà mình mới hiểu được vào hai ngày trước. Y còn tưởng rằng đó là ánh sáng mặt trời bị khúc xạ. Nhưng khi sợi tơ vàng đó chạm phải mặt đất thì một tiếng nổ nhỏ vang lên. Sao lại thế này? Tỉnh Tư lập tức có phản ứng. Sau chút sững sờ, y liền quan sát chỗ sợi tơ đó rơi xuống thì thấy xuất hiện một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay út. Tinh Tư mới vọt tới bên cái lỗ, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ thì từ trên không trung lại có những sợi kim tuyết rơi xuống. Liên tục những tiếng nổ vang lên. Có một sợi kim tuyến rơi xuống cách Tỉnh Tư không xa, nhưng y cũng không cảm nhận được pháp lực dao động, chỉ có một làn hơi nóng và khí sắc thép ập tới. Tỉnh tư quan sát sợi kim tuyến đó cẩn thận thì thấy khi nó chạm xuống đất chẳng khác nào một cây kim rơi xuống nước mà để lại một cái hố to bằng ngón út, sao không thấy đấy? A! Sắc mặt tỉnh tư thay đổi. Nhìn thấy từ xa có một sợi kim tuyến rơi xuống, gã liền chỉ tay bắn một đạo kiếm khí màu xanh nhạt về phía đó. Sợi kim tuyến bị kiếm khí màu xanh làm cho tản ra nhưng tỉnh tư cũng phải rùng mình vì cảm nhận được trên sợi kim tuyến ẩn chứa lực lượng rất mạnh. Có chuyện gì thế này? Thoáng loạn chọn một cái, tỉnh tư biến sắc, trong ánh mắt xuất hiện một sự kinh ngạc. Một vài sợi kim tuyến cực kỳ nặng mang tới cho gã một cái cảm giác giống như phi kiếm. Hơn nửa bên trong nó còn ẩn chứa lực lượng dường như tương đương với một thanh phi kiếm còn hơn cả tu viên ngự kiếm. Tỉnh tư ngẩn đầu. Điều khiến cho y phải trừng mắt kinh hải đó là y nhìn thấy trên không trung xuất hiện vô số những sợi kim tuyến, bao phủ toàn bộ thiên nhược quật. Có chuyện gì thế này? Cùng lúc đó, đám đệ tử đang đi về phía thiên nhược quật cũng xôn xao. Lần này, người dẫn đám đệ tử đó tới đây cũng chính là người năm đó đã dẫn đám người lạc bắc, Minh Hạo. Khi trước mặt có một hai sợi kim tuyết hạ xuống, Minh Hạo cũng không để ý, nhưng giây lát, khi toàn bộ không trung của thiên nhược quật chợt tản ra ánh sáng màu vàng. Các ngươi đứng yên ở đây. Sau khi vội vàng nói với đám đệ tử thuộc Sơn, Minh Hạo lập tức hóa thành một tia sáng bay tới bên cạnh tỉnh Tư. Xoẹt! Xoẹt xoẹt! Minh Hạo còn chưa kịp hỏi tỉnh Tư thì lại có mấy chục sợi kim tuyến rơi xuống phát ra những tiếng nổ. Đây là... Minh Hạo cũng hoàn toàn biến sắc. Đúng vào lúc này, mấy tên đệ tử Thục Sơn đứng trên sơn đạo cách thiên nhược cuộc mấy trăm trượng cũng xoay người. Từ trong rặng núi của Thục Sơn lập tức xuất hiện mấy vần sáng. Ít nhất có tới mấy trăm đạo kiếm quang bay lên. Trong hai đạo kiếm quang đó có một tím một xanh tỏa ra ánh sáng lóa mắt cùng với uy áp và kiếm khí vô tận như chèn ép tất cả các phi kiếm. Nó khiến cho tất cả những đệ tử thuộc Sơn mới gia nhập nhìn thấy hai đạo kiếm quang đều rung động. Có chuyện gì vậy? Tỉnh Tư kêu lên. Y có thể thấy được hai đạo kiếm quang kia là Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà. hôm nay biến hóa của thiên nhược cuộc thậm chí làm kinh động tới cả hai người đây là kim phong hỏa tuyến minh hạo đứng bên cạnh tỉnh tư cũng tái nhợt đôi tay run rẩy vào lúc này y có thể cảm giác được những sợi kim tuyến đó không ngờ chính là kim phong hỏa tuyến do cửu thiên kim phong và thiên hỏa ngưng tụ thành gần như toàn bộ điển tịch trong các tông phái đều có ghi lại trên vô số cương phong lôi vân còn có thiên hỏa cuồn cuộn và cửu thiên kim phong Nếu như cửu thiên kim phong bị rơi xuống ngưng tụ với thiên hỏa sẽ hình thành kim phong hỏa tuyến. Chính vì có những thứ này cho nên người tu đạo mới không thể ngự không một cách tự do. Nhưng vào hôm nay bên trên thiên nhược cuộc tại sao lại có kim phong hỏa tuyến rơi xuống? Nếu có người thi triển pháp thuật đối phó với thuộc sơn thì cũng không thể nào không động tới trận pháp thuộc sơn cùng với cấm chế. Hơn nữa vào lúc này điều khiến cho y và tĩnh tư hoảng sợ đó là khắp cả không trung trong phạm vi 10 dặm đã bị kim phong hỏa tuyến bao phủ. tĩnh tư chưa bao giờ nghe nói tới pháp thuật có thể dẫn hạ kim phong hỏa tuyến. Cho dù có pháp thuật như vậy thì cũng không thể có uy thế hùng mạnh như thế. Một làn sương mù màu trắng bốc lên như một cái vỏ trứng bao phủ toàn bộ thiên nhược quật. Hai người tỉnh tư và Minh hạo đứng ở lối vào của thiên nhược quật cũng bị sương mù bao phủ. Nhưng cũng vào lúc này, toàn bộ bầu trời của thiên nhược cuộc đột nhiên tối sầm, mây đen quay cuồng tảng xuống những hơi lạnh. Nhiệt độ thân thể của tỉnh tử và minh hào nhanh chóng giảm xuống. Trên vô số những sợi tơ vàng đang rơi xuống lại xuất hiện một dòng khí màu xanh trắng to bằng cánh tay cũng hạ xuống. Không khí xung quanh nó lập tức bị đóng băng tạo thành giữa không trung một cột băng màu lam dài tới cả trăm trượng. ngẩng đầu nhìn lên chẳng khác nào có một cơn mưa bụi màu vàng từ từ bay xuống. Mà trên cơn mưa bụi đó xuất hiện vô số những cột băng màu lam. Đây là thiên huyền âm phong. Không thể nào như vậy. Minh hạo gần như nín thở. Sau khi vô số kim phong hỏa tuyến rơi xuống lại xuất hiện thiên huyền âm phong. Thiên huyền âm phong cũng là một thứ trên chín tầng trời. Mỗi một luồng thiên huyền âm phong đều ẩn chứa hơi lạnh kinh người. Trong điển tịch ghi lại, Cho dù người tu đạo nguyên anh kỳ mà bị thiên huyền âm phong thổi qua thì chân nguyên hộ thể cũng không chịu nổi mà bị thối gia thối thịt. Cho dù trong giới tu đạo thời cổ, tất cả người tu đạo thăm dò cũng chỉ có thể tới được tầng ngoại mà thôi. Chỉ có rất ít người tu đạo mới mới có thể sử dụng pháp bảo đặc biệt, hoặc tìm được những cái khe để vượt qua mà tiến vào trong không gian loạn lưu, tìm kiếm nguyên liệu luyện chế. Trước mắt trong tất cả điển tịch ghi lại chỉ có người tu đạo độ kiếp mới có thể làm cho thiên huyền âm phong thổi xuống nhưng thiên huyền âm phong và cửu thiên kim phong còn cách lực từ cùng với lửa của tinh cầu tới mấy tầng nó còn hơn xa cửu thiên kim phong chỉ có người tu luyện đã vượt qua một tầng thiên kiếp đạt tới tầng thứ hai mới có thể làm cho nó xuất hiện trong nháy mắt gần như toàn bộ thiên huyền âm phong hạ xuống khiến cho bầu trời ngưng tụ vô số những cột trụ màu lan Hai đạo kiếm quan với khí thế kinh người cũng xông vào trong vần sáng bảo vệ thiên nhược quật. Hai đạo kiếm quan đó chính là Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà. Mà phía sau hai người đó cũng lập tức xuất hiện một bóng người. dáng vóc của người này thấp hơn Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà, mặt đạo bào màu tía đang dẫm lên một cái pháp bảo phi độn có hình cái khen ngọc màu đen. Người đó chính là một trong ba vị chủ tòa trưởng quản kinh thần nhất mạch Tông Nhạc Lưu. Vũ Nhược Trần Yến Kinh Tà và Tông Nhạc Lưu vừa mới xuất hiện thì vô số những sợi tơ và và kim phong hỏa tuyến cũng bay xuống làng ánh sáng bao phủ thiên nhược quật. Ông ông ông ông. Toàn bộ vần sáng rung chuyển phát ra âm thanh như tiếng chuông. Trên quần sáng chói mắt lập tức xuất hiện vô số đóa hoa chói mắt. Ngay lập tức vô số những luồng thiên huyền âm phong cũng rơi xuống vần sáng khiến cho nó bị lõm xuống như không thể ngăn cản. Nhưng sắc mặt của Vũ Nhược Trần. Yến Kinh Tà và Tông Nhạc Lưu lại không hề có sự kinh hoàng ngay khi vô số thiên huyền âm phong đồng loạt hạ xuống vần sáng, Tông Nhạc Lưu cũng lấy ra một cái pháp bảo mai rùa bắn lên trên. Đồng thời trong tay lão cũng xuất hiện 10 lá cờ nhỏ tạo thành 10 ngọn lửa bay lên không trung. Cái pháp bảo mai rùa vừa mới tản ra ánh sáng thì lập tức giống như bị vỡ thành từng mảnh mà tạo thành hơn 10 đám mây đen. Mỗi một đám mây bao phủ phạm vi rộng tới cả hai mẫu. Mà mười cây cờ đỏ bay lên rồi chớp sáng một cái mà như biến mất. Nhưng trong mười đám mây đen cũng xuất hiện mấy tia sáng màu hồng đang di chuyển giống như mười con dao lông bắt đầu quay cuồng trên không trung. Những đám mây đen và ánh sáng màu hồng lưu chuyển ngăn cản rất nhiều thiên huyền âm phong và kim phong hỏa tuyến đang rơi xuống. Minh Hạo, Khi tông nhạc lưu ra tay thì âm thanh của Vũ Nhược Trần cũng vọng vào tai Minh Hạo, người đi thông báo cho những người khác chuẩn bị kết tu di thiên ấn kiếm trận. Minh Hạo ngẩn ngơ chưa kịp gần đầu thì trên bầu trời thiên nhược quật vang lên tiếng nổ rồi giống như có một cái lỗ khổng lồ xuất hiện. Toàn bộ mây trôi bị hút vào đó. Từ xa nhìn lại giống như một cái phễu khổng lồ xuất hiện. Cùng lúc đó vô số những quần lửa màu bạc ầm ầm lao xuống. Chương 469 Kiếm Khí Kinh Thiên nhờ tông nhạc lưu thi triển pháp thuật ngăn cản rất nhiều kim phong hỏa tuyến và thiên huyền âm phong khiến cho lớp ánh sáng màu trắng của thiên nhược quật đang bị ép cho lõm xuống cũng trở lại nguyên hình nhưng khi vô số những quần lửa màu bạc giáng xuống thì hơn mười đám mây đen cùng với những con dao long lập tức bị nện cho ánh sáng tán loạn dường như bất kỳ lúc nào cũng rơi xuống mà khi rất nhiều những quần lửa đó nện lên quần sáng màu trắng ánh sáng của nó tản ra ảm đạm như không chịu nổi nữa nhìn thấy cảnh tượng như thế cho dù minh hào cảm thấy vô cùng khó hiểu cũng không dám chần chừ lập tức hóa kiếm quan xông ra ngoài thiên nhược quật cùng lúc đó tông nhạc lưu cũng biến sắc sử dụng pháp quyết tới mức cao nhất hơn 10 đám mây đen trên không trung cũng ngưng kết rồi biến thành một cai mai rùa khổng lồ màu đen hơn 10 dải sáng màu hồng xoay quanh phía trên bảo vệ khu vực cao nhất của vầng sáng màu trắng vũ nhược trần Yến Kinh Tà vẫn đứng nguyên nhưng trên người lại tản ra pháp lực dao động rất mạnh, chia ra thành một vần ánh sáng màu tím và một đạo kiếm quan màu xanh tạo thành hai vòng xoáy khổng lồ trên không trung ngăn cản một khoảng thiên huyền âm phong và những quần lửa màu trắng. Hai người Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà vừa ra tay áp lực lên quần sáng giảm mạnh khiến cho ánh sáng của nó lại trở nên rực rỡ. Nhưng Tông Nhạc Lưu cũng không dám chần chừ, lại vươn tay cầm một cái ngọc phù màu xanh phóng ra bên ngoài. Nó lập tức biến thành một con chim nhỏ màu xanh nhanh chóng bay về phía đám đệ tử kinh thần đang bay tới. Đệ tử kinh thần vào trong thiên nhược cuộc kết trận phòng ngự. Con chim nhỏ màu xanh do ngọc phù hóa thành vừa bay tới chỗ đám đệ tử kinh thần lập tức há miệng phát ra âm thanh của Tông Nhạc Lưu. Chứng tỏ nó là một cái phù truyền âm độc đáo của Tông Nhạc Lưu. Vừa nghe thấy mệnh lệnh của Tông Nhạc Lưu đám đệ tử kinh thần lập tức bay về phía rặng kinh thần truyền tin tức của Tông Nhạc Lưu. Mà còn 200 đệ tử kinh thần đã tới bên ngoài thiên nhược quật cũng nhanh chóng vọt vào bên trong. Đám đệ tử thương ly và thiên chúc vẫn đứng nguyên chỗ chờ. Chỉ có điều minh hạo truyền tin tức kết trận tu di thiên ấn ra ngoài khiến cho toàn bộ thục sơn kiếm khí cuồn cuộn, ánh sáng tản ra khắp nơi. Rất nhiều đệ tử thục sơn đang bế quan cũng được thông báo để tới thiên nhược quật. Chỉ trong một lát, trên không trung của thiên nhược quật có vô số dòng khí tuôn ra với nhiều loại màu sắc. không khí vừa bị thiên huyền âm phong đóng băng lập tức bị hơi nóng của kim phong hỏa tuyết và những quả cầu màu lam làm cho nổ tung mà hiện tại trên không trung nơi có đủ mọi loại màu sắc lại xuất hiện vô số những dải sáng màu đen khi những dải sáng đó xuất hiện trên không trung lập tức vọng xuống vô số những tiếng rít lanh lảnh tiếng kêu đó giống như nổ vang bên trong thức hải khiến cho rất nhiều đệ tử thuộc sơn tu vi quá thấp cho dù đã bịt kín tai vẫn tái xám khuôn mặt đau đớn tới mức ngồi không vững À, đúng lúc này, một đạo kiếm quan màu đen phát ra sau mà tới trước. Khi hơn 200 đệ tử kinh thần xông vào trong thiên nhược cuộc thì thấy được trên bầu trời có vô số những dải sáng màu đen. Đạo kiếm quan kia dừng lại rồi một bóng người xuất hiện. Hiện ra từ đạo kiếm quan màu đen đó chính là Đoạn Thiên Nhai với khuôn mặt lạnh lùng. Mà vào lúc này, sắc mặt của y cũng không được sự kinh hãi. Những dải sáng màu đen đều là những tảng thiên thạch Mặc dù nó chỉ to bằng nắm tay nhưng đều có hình thoi, hai bên cạnh còn có hai làn ánh sáng màu vàng kim và màu hồng. Chỉ có mấy chục viên thiên thạch đó tấn công, mười dải sáng màu đen đang di chuyển xung quanh cái mai rùa lập tức vang lên những tiếng nổ kèm theo những dòng sóng khí cùng vơi sóng âm ép cho cái mai rùa hạ xuống hơn mười trượng. Ngay cả tông nhạc lưu cũng biến sắc. Hai người vũ nhược trần và yến kinh tà hơi biến sắc. Hai vòng xoáy kiếm quang cũng thu lại hơn một nửa. cùng lúc đó một đạo kiếm hoa màu trắng xuất hiện trước mặt vũ nhược trần bay lên tạo thành một vòng xoáy ngăn cản rất nhiều dải sáng màu đen bản mệnh kiếm nguyên thứ thai. gần như toàn bộ đệ tử thục sơn đều phát hiện ra đạo kiếm quang màu trắng đó là thứ gì nhưng vào lúc này tất cả đều không có sự kinh ngạc với tu vi của vũ nhược trần dưới sự tấn công của những dải sáng màu đen quần sáng màu trắng bảo vệ thiên nhược quật đã gần như vỡ vụn không hề có lấy một chút chần chừ Một đạo kiếm quang từ trước mặt đoạn thiên nhai bắn ra vọt tới phía trên cái mai rùa và hơn 10 dải sáng màu hồng kia. Với tu vi của đoạn thiên nhai thì không thể nào làm được một cái vòng xoáy giống như vũ nhược trần và yến kinh tà. Đạo kiếm quang của y chỉ giống như một cây thương liên tục tấn công những dải sáng màu đen cố gắng giúp tông nhạc lưu giảm bớt áp lực. 200 đệ tử kinh thần tiến vào trong thiên nhược quật cũng hết sức kinh hãi. Nhưng bọn họ cũng nhanh chóng phân tán kế thành những cái trận pháp. Chỉ thấy trên vần sáng màu trắng có những vần sáng khác lưu chuyển rồi nhanh chóng xuất hiện một quần sáng nhìn giống như con rồng xanh. Có thêm một vài đệ tử kinh thần gia nhập, áp lực của quần sáng màu trắng giảm xuống. Trong mấy hơi thở, không trung cũng không có gì thay đổi mà chỉ có vô số những đạo kiếm quan vọt tới. Chí ít cũng phải 500 đệ tử thuộc sơn tràn vào trong thiên nhược quật. Pháp lực dao động của đám đệ tử thuộc sơn đều rất mạnh, rõ ràng có tu vi từ kim đăng kỳ trở lên. Không phải đệ tử tầm thương. Hiện tại trên đời ngoại trừ cung luân, trạm châu trạch địa cũng không có một môn phái nào có thể sánh được với thuộc sơn có nhiều đệ tử kim đăng kỳ tới vậy. Mặc dù sau khi tới kim đăng trung kỳ đột phá mỗi tầng đều vô cùng khó khăn. Cho dù một phái lớn nắm trong tay nhiều tài nguyên tới mấy thì phần lớn đệ tử cũng chỉ tới được kim đăng kỳ mà thôi rất khó đột phá tới nguyên anh. Tuy nhiên đệ tử kim đăng kỳ càng nhiều thì số lượng đệ tử có thể đột phá tới nguyên anh cũng càng lắm. Trên thực tế, quyết định thực lực của một môn phái đó là xem số lượng người có tu vi nguyên anh nhiều hay ít. Bởi vì thực lực của người tu đạo tu vi nguyên anh trở lên và người có tu vi thấp hơn thật sự khác biệt quá nhiều. Hiện tại hơn 500 đệ tử thuộc sơn vọt vào trong thiên nhược cuộc lập tức có vô số những đạo kiếm quan chói mắt vọt lên trên cao. Số lượng kiếm quan mặc dù kinh người nhưng không hề rối loạn. Đám đệ tử đều hết sức cẩn thận bắt kiếm quyết khiến cho kiếm quan vọt lên không trung rồi từ từ kết nối lại thành một giải sáng. Bên trong giải sáng đó xuất hiện từng cái pháp ấn có hình dạng kiếm quan. Từ xa nhìn lại trong không trung giống như xuất hiện hơn một ngàn cái pháp ấn với đủ mọi loại màu sắc khác nhau. Thục Sơn chủ yếu tu luyện phi kiếm. Mà người tu đạo tu luyện phi kiếm phần lớn có sức công kích mạnh, nhưng lực phòng ngự lại yếu. Tuy nhiên kiếm trận của Thục Sơn hiện tại mạnh nhất trong giới tu đạo, cho dù là công kích hay phòng ngự đều có uy lực kinh người. Tu di thiên ấn kiếm trận là cái kiếm trận phòng ngự mà Thục Sơn có thể tạo ra nhanh chóng nhất. Kiếm trận vừa mới hình thành lập tức chặn được một nửa kim phong hỏa tuyến và thiên huyền âm phong. Nhìn thấy tình cảnh đó toàn bộ đệ tử Thục Sơn tập trung bên ngoài thiên nhược cuộc đều cảm thấy đỡ lo hơn. Nhưng những mệnh lệnh liên tục đưa ra ngoài cho toàn bộ đệ tử Kim đang kỳ trở lên của Thục Sơn đều tập trung bên ngoài thiên nhược quật. Trên không trung lại xuất hiện hơn 10 quần sáng khác nhau. Tuy nhiên ánh mắt của gần như toàn bộ đệ tử Thục Sơn đều nhanh chóng tràn ngập sự kinh hãi đó là những sợi tơ và dòng khí màu xanh và những dải sáng màu đen không ngờ vẫn tiếp tục tràn xuống. Trải qua một tuần hương trận pháp do mấy đệ tử kinh thần tạo ra trước không ngăn cản được lập tức bị đánh tan. Nhưng vào lúc này, trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng nổ rồi một dải ánh sáng bảy màu lao xuống. Những dải sáng đó như ẩn chứa lực lượng không thể ngờ được tấn công lên vần sáng khiến cho vang lên những tiếng nổ mạnh. Ngoại trừ tu di thiên ấn kiếm trận ra toàn bộ quần sáng của đám đệ tử kinh thần lập tức bị đánh tan. Trong nháy mắt hơn trăm đệ tử kinh thần loạn choạng cùng phun ra một búng máu. Chương 470, hai tầng thiên kiếp. Kiếm quan của đám người Vũ Nhược Trần, hơn một ngàn cái pháp ấn lơ lửng trên không trung, cái mai rùa của Tông Nhạc Lưu cũng bị ép xuống. Rất nhiều giải sáng bảy màu dán lên trên quần sáng màu trắng khiến cho chúng đồng loạt vang lên những tiếng nổ rồi xuất hiện những vết trạng lớn. Không ổn. Gần như toàn bộ đệ tử thuộc Sơn đều biến sắc. Tới lúc này, bọn họ có thể nhận ra được mỗi giải sáng kia bản thân không thể dùng sức một mình phá được. Hiện tại mặc dù trận pháp chưa bị phá tan nhưng cũng đã xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Mà bên dưới những lỗ hổng đó chính là thiên nhược cuộc nơi chứa toàn bộ kiếm quyết của Thục Sơn. Nhưng đúng vào lúc này, có ít nhất mấy trăm đạo kim phong hỏa tuyến, thiên huyền âm phong và quả cầu màu bạc cũng như những viên thiên thạch màu đen xuyên qua lỗ hổng lao xuống mà bay về phía thiên nhược cuộc. Nhưng cũng vào lúc này, trên thiên nhược cuộc đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí kinh người. Đó là một phần kiếm quang màu xanh nhạt giống như lá cây mới bị nghiền nát. Thứ ánh sáng màu xanh đó cũng không hề lóa mắt. Nhưng vào lúc này, đạo kiếm quang xuất hiện trong tầm mắt của mọi người không biết tại sao lại làm cho tất cả có cảm giác kính sợ. Đồng thời phi kiếm của toàn bộ đệ tử thuộc sơn hơi hơi rung động. Cho dù là trong thiên kiếm phong cách thiên nhược quật rất ca, ngọn núi nhỏ do phi kiếm tạo thành cao tới trăm trượng cũng phải rung động phát ra những tiếng sắt thép va chạm. Đạo kiếm quang màu xanh nhạc bắn ra khỏi thiên nhược quật nhìn như không hề nhanh nhưng nó lại như xé rách giới hạn không gian và thời gian. Khi nó phóng lên trên thiên nhược quật, kim phong hỏa tuyến, thiên huyền âm phong, cùng lửa màu bạc và thiên thạch màu đen đang lao xuống. Tuy nhiên khi đạo kiếm quang đó lao lên toàn bộ kim phong hỏa tuyến, vẫn còn cách thiên nhược quật một khoảng khá xa. Đạo kiếm quang màu xanh nhạt cũng không ngăn cản trực tiếp kim phong hỏa tuyến. mà cứ thế xông thẳng lên trên ra khỏi vận sáng màu trắng. Tuy nhiên khi nó xuất hiện trên không trung lập tức có vô số những cái khe giống như thủy tinh bị nước hiện ra rồi nhanh chóng lan tràn trong không gian. Toàn bộ kim phong hỏa tuyến, thiên huyền âm phong, quần lửa màu bạc và thiên thạch mà đen chạm phải những khe nước đó lập tức vỡ vụn giống như tờ giấy. Đạo kiếm quan màu xanh kia không hề dừng lại lập tức đón lấy dải sáng mờ bảy màu. Màn kiếm quan màu xanh nhanh chóng tản ra tạo thành một vòng xoáy. Mỗi một lần ánh sáng của nó lóe lên, kiếm quan bắn ra dài tới cả trăm trượng hình thành một cái vòng xoáy trên không trung so với cái của Vũ Nhược Trần và Yến Kinh tà còn lớn hơn tới mười mấy lần. Nhìn chẳng khác nào trên bầu trời thiên nhược cuộc xuất hiện một đóa hoa sen. Giải sáng bảy màu có uy lực còn mạnh hơn cả quả cầu lửa màu bạc và thiên thạch màu đen vốn đám đệ tử thuộc sơn không thể chống đỡ được với sức của bản thân thì khi chạm tới đóa hoa sen kia đều lập tức nổ tung. Phần lớn đệ tử Thục Sơn với sự rung động nhìn lên vòng xoáy màu xanh đó. Vào lúc này, cái vòng xoáy màu xanh gần như ngăn cản một nửa kim phong hỏa tuyến và thiên huyền âm phong khiến cho áp lực lên toàn bộ đệ tử Thục Sơn đều giảm mạnh. Những tia sáng bắn ra từ đó nhìn chẳng khác nào đó hoa sen kia đang tản ra ánh sáng bảy màu rực rỡ. Bất ngờ có một dải sáng bảy màu và hơn 10 cái thiên thạch màu đen đột phá được lớp phòng ngự của đệ tử Thục Sơn, xuyên qua khe nứt mà bắn về phía thiên nhược cuộc. Tuy nhiên khi nó còn cách thiên nhược cuộc còn khoảng trăm trượng lập tức giống như bị một cơn bão thổi cho bay tứ tung. Trên không trung của thiên nhược cuộc bây giờ không ngờ như có vô số những thanh kiếm khí vô hình bao phủ, chẳng khác nào một con nhím. Có thêm vần kiếm hoa màu xanh nhạt, màn sáng màu trắng bên trên không gặp phải tổn thương nặng lại tiếp tục chịu đựng thêm được một nén hương. Mà trên không trung của thiên nhược cuộc vẫn không còn có thứ gì khác rơi xuống. Chỉ có kim phong hỏa tuyến, thiên huyền âm phong. Từ từ chúng cũng trở nên thưa thớt. Mà lúc này, cả bầu trời bên trên thiên nhược cuộc lại hóa thành bốn vận sáng vàng kim, bạc, đen, hồng. Vô số linh khí của trời đất ngưng tụ trên mặt đất cùng với cực quan nguyên khí lại giống như bị thứ gì đó liên tục hút về thiên nhược cuộc, khiến cho nơi đây giống như cả vùng giao thoa giữa trời đất và không gian vô tận. Lúc này, trên không trung cách Thục Sơn chừng hơn 50 dặm có một người tu đạo mặt trường bạo màu tím đang đứng thẳng nhìn về phía Thục Sơn. Người tu đạo có vóc dáng gầy nhỏ đó tuy nhiên lại có một thứ uy áp không ai bị nổi. Y cũng chính là tông chủ Trần Thanh Đế của Đại tự Tại Cung. Mà hai cao thủ khác của Đại tự Tại Cung là Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương cũng đang đứng bên cạnh Y. thuộc Sơn có trận pháp bảo phủ cho nên lúc trước, Trần Thanh Đế đứng ở đây không thể quan sát được cảnh tượng bên trong. Nhưng vào lúc này, Thiên Huyền Âm Phong, Kim Phong Hỏa Tuyến, Những quả cầu lửa màu bạc và thiên thạch màu đen cùng với dải sáng bảy màu từ trên không trung lao xuống, mặc dù không biết được chúng rơi xuống chỗ nào trong thục sơn nhưng đám người Trần Thanh Đế cũng có thể quan sát cảnh tượng kỳ dị đó một cách rõ ràng. Kim phong hỏa tuyến, bao phủ một phạm vi hơn ngàn mẫu, ở giữa không trung như tạo thành một cái phễu khổng lồ. Đừng nói là từ vị trí của Trần Thanh Đế mà người tu đạo trong vòng mấy trăm dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Trần Thanh Đế vẫn không nhúc nhích. quan sát cảnh tượng trên không trung không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà Trần Lê Phù đứng sau lưng y như không nhịn được lên tiếng nói với Trần Thanh Đế, "Cung chủ, hiện tại dường như Thục Sơn có người độ kiếp. Đây có lẽ là thời điểm tốt nhất để tấn công." Tấn công Thục Sơn. Vào lúc này, Trần Lê Phù, Trần Thanh Đế và Vương Diễm Dương ở đây không ngờ lại có ý định tấn công Thục Sơn. Hơn nữa nghe Trần Lê Phù thì dường như nắm rất chắc cho thấy như muốn tiến công thuộc sơn không thể chỉ có một mình đại tự tại cung của chúng. Thời cơ tốt nhất. Nghe thấy trần lê phù nói vậy, sắc mặt của trần thanh đế vẫn đang bình thản chợt nở nụ cười lạnh. Nếu bây giờ tấn công thì sau này đại tự tại cung của chúng ta sẽ bị xóa tên trong giới tu đạo. Cung chủ, ý của ngài là? Nét mặt của trần thanh đế khiến cho trần lê phù và vương diễm dương giật mình. Hiện tại thuộc sơn đang phải đối đầu với thiên kiếp, chắc chắn sẽ bị tổn thất. Ta hiểu ý của các ngươi. Trần Thanh Đế cắt lời của Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương, đừng nói là tốt thất. Cho dù đệ tử thuộc Sơn chết hơn một nửa thì có người đó nếu chúng ta tấn công chắc chắn là phải chết. Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương đều giật mình. Bọn họ đều biết người đó mà Trần Thanh Đế nói chính là người độ kiếp. Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy khó hiểu lên tiếng hỏi, cho dù người này mới vượt qua một lần thiên kiếp thì nguyên khí cũng bị tổn thất. Lần này công luân tập trung nhiều lực lượng như vậy mà chúng ta không thể đối phó được hay sao? Đối phó với hắn. Trần Thanh Đế nở nụ cười lạnh, cho dù một người vượt qua hai lần thiên kiếp có bị tổn thương nguyên khí thì chúng ta có đối phó được không? Cái gì? Hai lần thiên kiếp? Lần này thì Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương đều kêu lên. Nếu không phải thì các ngươi nghĩ sao? Trần Thanh Đế nhìn cái phẻo khổng lồ với bốn loại ánh sáng kia, kim phong hỏa tuyến. Thiên huyền âm phong cùng lửa màu bạc đều là do lực từ của tinh cầu cùng với thiên hỏa ngưng kết mà thành. Còn thiên thạch màu đen chính là vẫn tinh trong tầng toái tinh còn cao hơn cả thiên huyền âm phong. Chúng rơi xuống đây vượt qua thiên hỏa và tầng lực từ tinh cầu mà không bị đốt cháy thì uy lực của mỗi một viên còn mạnh hơn cả phi kiếm. Còn giải sáng bảy màu kia chỉ là thứ ở trong tầng cực quan tinh phong cao hơn cả tầng toái tinh mới có. nếu là người tu vi một tầng thiên kiếp thì làm sao có thể lôi mấy thứ đó xuống được? Tần Toái Tinh, Tần Tinh Phong cực quan, sắc mặt của Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương tái nhợt. Kiến thức của hai người có sự chênh lệch với Trần Thanh Đế cho nên bọn họ không được nghe nói qua. Tuy nhiên cả hai biết vào lúc này Trần Thanh Đế không thể bị chuyện được. Nếu là nhân vật một tầng thiên kiếp thì với tu vi độ kiếp kỳ của Trần Thanh Đế cùng với tự tại ngọc bi, lại thêm vô số người đi theo. Ra tay lúc người ta độ kiếp chắc chắn không khác gì khi nằm cung đạo tạng độ kiếp. Tuy nhiên bọn họ biết rõ một nhân vật vượt qua hai lần thiên kiếp có sự chênh lệch với người tu vi độ kiếp kỳ như thế nào.